tề thiên đang muốn mở miệng đáp ứng lang tiêu bảo điện bên ngoài chuyển đến lời nói hai tên nam tử đi đến thân bên trên tán phát lấy nồng đậm đế vương khí chính là đông phương đông cực thanh hoa đại đế thái ất chân nhân cùng phương nam nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ông không biết hai vị hoàng đệ có cái ý kiến ngọc hoàng đại đế không vui nói hạ giới yêu tiên sơ lên thiên đ ỉ n h liền đăng lâm đế vị chỉ sợ không ổn còn xin bệ hạ nghĩ lại nam cực tiên ông nói ra nhìn bệ hạ nghĩ lại trong điện thuộc về xiển giáo tu sĩ quỷ d i ả m xuống đất khẩn cầu đến không biết hai vị hoàng đệ có ý kiến gì không ngọc hoàng đại đế trong mắt lóe lên một kia lanh ý thầm nghĩ trong lòng nếu không phải thánh nhân phù hộ bản đế đã sớm đem các ngươi giết chết chương một trăm bốn mươi sáu ngọc đế tính toán lý tính làm khó dễ chương một trăm bốn mươi sáu ngọc đế tính toán lý tính làm khó dễ vậy hạ thần tiến cử hiền tài một người thiên bồng nguyên soái chiến công hiển hách thần thông quảng đại nhân giáo đệ tử đại ba có thể đảm nhận khi phương tây câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nam cực tiên ông nói ra lời nói bình thản nhưng lại lộ ra cường thế không thể nghi ngờ ngọc hoàng đại đế hai mắt lóe ra lửa giận lãnh quang còn có một tia uy hiếp làm sao hai vị hoàng đệ là đang chất vấn chấm quyết định sao vừa mới nói xong một cỗ khí thế khổng lồ phát ra trùng trùng điệp điệp thần uy vào tủ bá đạo vô cùng hạ giới chúng thần hai mắt hãi nhiên trên thân pháp lực vận chuyển linh bảo bảo y tản mát ra h à o quan g sáng trói t ề thiên hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ trong lòng càng là thê lương cười một tiếng ha ha náo thiên cung quả nhiên là một chuyện cười tôn ngộ không a tôn ngộ không ngươi nên là bực nào thật đáng buồn không biết là hạnh phúc đông phương đông cực thanh hoa đại đế thái ớt c h â n nhân phương nam nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ông hai người sắc mặt cũng là biến đổi trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh đây cũng là hai người lần thứ nhất nhìn thấy ngọc hoàng đại đế thực lực tổng cộng đến trần thánh cảnh giới đại viên mãn cực kỳ c ứ n g hãn thân đệ không dám chỉ là chỉ sợ thánh nhân nơi đó hoàng huynh không tiện bàn giao thái ất chân nhân lạnh giọng nói ra ý uy hiếp rõ ràng vừa nói xong nam cực tiên ông sắc mặt đại biến việc này chắc chắn biến khéo thành vụng lúc trước phong thần chi chi ế n chính là các sư đệ châm t r ọ c ngọc hoàng đại đế vì khôi lỗi ngọc hoàng đại đế dưới cơn nóng giận cáo trạng tử tiêu cùng mở ra lựa kiếp ngọc hoàng đại đế nghe vậy sắc mặt tái nhợt lửa giận trong lòng không che giấu chút nào một cỗ càng thêm cường đại tràn ngập hàn khí uy áp phát ra tựa như thương khung c h i nộ c ử u thiên c h i thượng vân hải bốc lên lôi điện d i c t đ ạ o cao cao tại thượng thánh nhân thủy t r u n g là nó trong lòng một đạo đâm không cách nào nhổ gai các ngươi không cần nói nữa phong hoa quả sơn yêu tiên vì phương tây câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế trưởng mười vạn thiên b i n h thảo nghịch vũ tộc ngọc hoàng đại đế lạnh giọng nói ra trong mắt hàn ý càng sâu vô luận như thế nào cũng không thể để đế vị rơi vào đạo giáo trong tay không phải đem chậm trễ đại kế tạ ngọc hoàng đại đế tề thiên hai mắt l ó e lên nhìn xem nam cực tiên ông cùng thái ớt chân nhân đạm mạc ánh mắt lạnh cả tim cùng nguyên tắc phát sinh biến hóa không biết là tốt là xấu thái bạch kim tinh mệnh lệnh thiên binh thiên tướng tu kiến phương tây câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế phủ mong rằng hoàng đệ sớm ngày xuất trinh ngọc đế thần sắc khôi phục bình thản thản nhiên nói thần tuân chỉ quá bạch kim tiên cung kính nói thân thể vô tình hay cố ý ngăn tại tề thiên trước người ngăn trở nam cực tiên ông ánh mắt thần đệ cáo lui nam cực tiên ông cùng thái ớt chân nhân thân ảnh chậm rãi biến mất chúng tiên thấy thế cũng là nhao nhao cáo lui huy hoàng đến cực điểm lăng tiêu bảo điện chỉ còn lại có ngọc hoàng đại đế thân ảnh cao cao tại thượng vô cùng minh n g ông đa bảo đạo huynh thánh nhân coi là thật đã tiến về hỗn độn vừa dứt lời trong điện đột nhiên xuất hiện một bóng người quần quận phật âm thiện sướng kim liên hiện lên chính là như lai phật tổ ngọc đế bần tăng sao lại l ừ a n g ư ơ i thầy ta thông thiên giáo chủ lúc rời đi nói cho bần tăng vô lượng lượng kíp lên sư tổ hồng quân triệu tập thánh nhân tiến về hỗn độn ngăn cản vô lượng lượng kiếp đến vì chúng sinh tranh thủ một chút hy vọng sống như lai đối với ngọc đế xưng hô cũng không có phản bác tốt đã như vậy chấm nhất định toàn lực trợ phật giáo đại hưng tin tưởng một cái lượng kiếp công đức tăng thêm phật giáo khí vận đủ để cho đạo hữu thành thánh bất quá còn xin đạo hữu trước t r ợ chấm diệt trừ nam cực tiên ông cùng thái ớt chân nhân ngọc đế hai mắt lấp lóe lãnh quang nói ra tốt phong thần tri chi chiến cũng là thời điểm tính tính sổ ngọc đế khi nào đậu thủ còn xin nói cho bần tăng một tiếng như lai、like、hai mắt hiện lên một kia khinh thường phảng phất đôi công đức thành thánh chẳng thèm ngó tới thân ảnh chậm dại biến mất đợi xác định như lai、like、sau khi đi ngọc đế trong miệng thì t h ả o nói ha ha nam cực tiên ông ngươi thật cho là chấm không biết ngươi làm cái gì sao còn có đa bảo đạo hữu đợi chấm thành thánh về sau trước phải diệt trừ ngươi phật giáo thống lĩnh tăng giới đế lâm thiên hạ thanh âm đ ạ m mạc vô tình sắc ý lăng nhiên đại sư huynh lôi chấn tử cùng bá ấp khảo chết hết đối có kỳ quặc hôm nay phong đế lúc không gây câu trần thượng quan thiên đế thần p h ụ tương ứng cũng không khí vận giáng lâm lúc này tuyệt đối cùng ngọc đế có quan hệ đại sư huynh chúng ta không thể tính như vậy thanh hoa đại đế trong phủ thái ớt chân nhân toàn thân tản ra khí thế cường đại ngự khí tràn ngập hàn ý đối nam cực tiên ông nói ra sư đệ ngọc đế chính là chuẩn thánh đại viên mãn cừng giả ta cũng không ngại chỉ có thể đợi sư tôn trở lại lại đi truy cứu nam cực tiên ông chậm dãi nói h ừ đại sư huynh không nguyện ý quản việc này sư đệ liền tự mình đi cha ta không tin ngọc đế dám động thủ giết ta thái ớt chân nhân l ạ n h h ừ một tiếng phất tay h á o rời đi nam cực tiên ông nhìn về phía thái ớt chân nhân bóng lưng rời đi hai mắt lóe ra phức tạp cảm xúc có sắc ý tham lam còn có vẻ bất nhẫn đa bảo đạo hữu đã tới làm gì trốn trốn tranh tránh a di đạo phật đạo hữu tu vi lại là càng thêm cao thâm mạt chắc như lai từ trong hư không đi ra lời nói ung dung dường như có ý riêng h ừ đa bảo ta sự tình không cần ngươi quan tâm hoàn thành ngươi đáp ứng ta sự tình chu tiên tứ kiếm nhất định dâng lên nam cực tiên ông âm thanh lạnh lùng nói a di đà phật bần tăng cũng hy vọng đạo hữu có thể giữ lời hứa bần tăng cáo tử như lai tuyên tiếng niệm phật thân ảnh chậm rãi biến mất nam cực tiên ông hơi hơi nhắm hai mắt lại lần nữa chính mở ra lúc hai mắt tràn ngập vô tình tàn nhẫn thái ớt sư đệ không nên trách sư huynh lúc này tề thiên đang cùng thái bạch kim tinh tại đế phủ trò chuyện với nhau bất quá thật không phải thổi thiên đình xây nhà liền là nhanh cơ h ộ i trong nháy mắt một tòa xa hoa cung điện liền đứng vững cùng đám mây hiệu suất tiêu chuẩn thật không phải quảng cáo đại đế cái này là thân phận của ngài lệnh bài đế p h ủ sau đó sẽ có người dẫn đầu đại đế trước nhìn quân doanh nhận lấy mười vạn thiên binh thần xin được cáo lui trước thái bạch kim tinh đem mọi chuyện cần thiết nói một lần liền rời đi tề thiên lúc này mới có cơ hội đánh giá mình đế cung kim tinh kiến tạo bảo thạch tô điểm ngọc trụ b à n lòng sa hoa cao đoan đại khí cao cấp thần quân doanh tổng quản cầu kiến câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế vào đi thần bái kiến câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế một tên người mặc nam tử trung niên từ ngoài cửa đi vào hai đầu gối quỳ địa đạo bình thân thế nhưng là mang bản đế tiến đến quân doanh tề thiên hỏi cũng là dự định tiến về thiên đình quân doanh nhìn xem thiên đình thực lực như thế nào đại đế nâng tháp thiên vương muốn thần cáo tề ố Vậy dày hạ, binh doanh đã mất binh. Nam tử trung niên cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh, trong miệng run dày đạo. niên cái miệng Nam trung trong run đã mất mồ Ừm. tử t thiên lạnh giọng nói trên thân s á t ý trợt l o e lên lý tĩnh a lý tĩnh đây chính là ngươi đụng vào bản đế trên tay hôm nay liền vậy ngươi là uy là là bậy hạ xin nam tử hai mắt tràn ngập c h ấ n kinh sợ hãi trong lòng càng là chửi mắng mẹ nó không phải nói chỉ là một cái d a yêu sao sao sẽ như thế mạnh tề thiên sát ý mặc dù chợt lóe lên nhưng đại la kim tiên cường đại cỡ nào há lại thiên tiên có thể tiếp nhận chương một trăm bốn mươi bảy lập uy lý tính na trà xuất thủ hành tẩu tại trong binh doanh tề thiên lòng tràn đầy thất vọng trách không được một cái yêu vương liền có thể nuốt vào mười vạn thiên binh chung quanh thiên binh đa số là tiên nhân cảnh giới thiên binh sao sẽ như thế yếu tề h thiên dò hỏi đế quân ngài vừa tới thiên đình không hiểu rõ thiên đình thiên binh thiên tướng tổng cộng một tỷ bất quá nhiều số là phạm gian binh sĩ vong hồn tại hóa tiên chỉ chuyển hóa mà đến trung niên cung kính nói thì ra là thế như thế nói đến thiên đình tinh nhuệ không còn nơi đây tề h thiên đánh giá chung quanh binh sĩ trên người á o giáp tiếp tục dò hỏi ha ha những này cũng không phải là nhỏ có thể biết đến đế quân xin phía trước chính là nâng tháp trời vương nguyên xoái phủ nam tử trung niên chỉ về đằng trước cung điện to lớn nói nói đế quân còn xin chờ một chút nhỏ tiến đến bẩm báo tề thiên khỏe miệng móc ra một tia lanh ý nếu là đến lập uy còn cần bẩm báo cái gì bàn tay khí huyết bành trướng một cái to lớn trưởng ảnh tuân ra va chạm nam tử trung niên ánh mắt hoảng sợ bên trong đánh tới cung điện trên cửa chính vê anh cung điện đại môn tuy là tại c ứ n g rắn cũng chống cự không nổi đại la kim tiên một kích ẩm vang vỡ vụn nam tử trung niên hai mắt sợ hãi hãi nhiên nhìn về phía vỡ vụ đại môn trong nháy mắt chạy về phía xa bất quá phảng phất nó vận rủi vào đầu đường đường thiên tiên lại sẽ té ngã trên đất còn ngay cả khoảng ba lần mới biến mất trong tầm mắt là ai lại dám xông vào bản thiên vương phủ đệ q u á t to một tiếng từ trong điện vang lên một bóng người xông ra tản ra khí thế cường đại vâng bản đế lớn mật lý t ĩ n h ngươi có biết tội của ngươi không thế thiên hai mắt lóe ra hàn ý âm thanh lạnh lùng nói lúc này lý t ĩ n h nhìn xem vỡ vụ đại môn lửa giận tề r o n lòng lên, lạnh giọng nói, nguyên g lai là búc c â thiên lạnh giọng nói hai mắt càng là khiêu khích nhìn về phía lý tĩnh động thủ a n g ư ơ i không động thủ bản đế như thế nào lập uy thần lý tĩnh gặp qua đại đế không phải là lý tĩnh giam thiên binh thật sự là vừa mới nhị lang chân quân đến báo nói hạ giới vu tộc làm loạn thiên binh là tại là rút không ra a lý tĩnh cưỡng ép h á p chế l ử a giận trong lòng quan sát tề thiên cùng nhị lang thần dương tiễn chiến đấu trong lòng rõ ràng mình cũng không phải nó đối thủ h ừ lý tĩnh bản đế nhìn ngươi rõ ràng là nói h i ệ u nói vượng an hối lộ trái pháp luật hôm nay bản đế liền cầm ngươi đi gặp ngọc đế tề thiên bàn tay lóe ra cường đại khí huyết hướng về lý tĩnh công tới mặc kệ ngươi có động thủ hay không dù sao ta coi ngươi động thủ đơn giản trực tiếp bạo lực lý tĩnh ngươi dám tập kích bản đế tề thiên trong miệng gọi vào nghe được dùng thần thức quan sát nơi đây chúng tiên im lặng đến cực điểm là ai tập kích ai vậy vâng lệnh tề thiên không nghĩ tới chính là đối mặt cường đại công kích lý tĩnh vậy mà hào không hoàn thủ tề thiên khỏe miệng cười lạnh công tới bàn tay dừng lại hướng về trên cửa bảng hiệu vỗ tới bản đế không được ngươi không động thủ bảng hiệu trực tiếp nát thành vài đoạn rớt xuống tề thiên càng là một chân đập lên hung hăng trà đập lấy mặt lộ vẻ chế dễ ước trâm t r ọ c lý t ĩ n h trong mắt lên cơn giận dữ bàn tay nắm chặt linh lung bảo tháp ở tại trong tay càng là run nhẹ nhẹ nhưng chính là không động thủ lúc này cung điện bên ngoài sớm đã vây đầy binh sĩ đối tề thiên chỉ trỏ trong ánh mắt lộ ra sùng bái thống khoái ngày bình thường lý t ĩ n h cũng không có thiếu bóc lột bọn h ắ n có tốt binh khí áo giáp đang dược công pháp toàn bộ cho lý t ĩ n h phong thần lúc trực hệ quân đội lưu cho tất cả đều là của bọn họ tản chi cơm thừa Mỗi lần n đ á hôm trận s n nhất nhất định là bọn Hán, chúng thiên binh tiếng oán than dậy đất, nhưng g phía trước đất, đối là dậy ặ t c ư ờ nay g đại lý tĩnh, n cha nhưng không có biện pháp. a biện n Gì? Hôm có rốt cục đá trung thiết bản bên trên chúng thiên binh nhìn xem tề thiên dưới chân thiên vương bảng hiệu lúc trong lòng lớn gọi là thống khoái lý tĩnh có thể nhịn được nhưng có người nhịn không được đừng tổn thương bản thái tử phụ vương trong điện lần nữa truyền ra một tiếng gầm thét một ước chừng một mươi bốn m ư ơ i năm nam hải cầm trong tay nhọn thương phong đi liệt hỏa c u ố n quanh trực tiếp hướng tề thiên đánh tới nhìn phía trước công kích tề thiên lộ ra quen thuộc cười lạnh bản đế thế nhưng là đến gây chuyện không động thủ sao được không có ham muốn bản đế như thế nào lập uy không sợ ngươi động thủ liền sợ ngươi không động thủ thiên tử thân quyền một quyền giang xuất phá đấm ra một quyền xen lẫn cường đại lực công kích hoàng đồ bá nghiệp giang sơn vỡ vụn thư không đánh rách tạp hơi không gian rung động không gian chi lực quần quận m à động hướng về na cha mãnh liệt mà đi trong miệng vẫn không quên cười nhạo nói ngươi chẳng lẽ liền là vĩnh viễn chưa trưởng thành tên lùn n à cha lại nói ngươi cái này cụ sen thân là nam hay là nữ a nghe được chúng tiên cùng chúng thiên binh ác h ẳ n không thôi quả nhiên là chào cười chết người không đền mạng n à cha mặc dù vô cùng c ư ờ n g đại nhưng chính là hai chuyện là nó không cách nào cải biến càng là trong lòng vĩnh viễn đau nhức một chính là tên lùn hai chính là cụ sen chi thân phong thần về sau thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhìn thấy thân thể của mình trực tiếp giận giữ công tâm ngất đi càng là cùng sư thái ớt chân nhân trở mặt thành t h ủ cho nên thái ớt chân nhân để cử câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế thời điểm không có đề cập na cha Và anh, tiếng va chạm vang lên lên na、cha、trực tiếp nhanh lùi lại mặc dù là thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực nhưng vẫn cùng tề thiên tranh lệnh quá lớn tề thiên chiến lược n g ậ p trời càng là lực chiến đại la kim tiên mà không bại t quan chiến thiên binh thiên tướng trên cổ họng hạ nhúc ních hít vào số ngụm khí lạnh trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại ba hũ biển xe đại thần na cha lại bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài ta nói tiểu giáng l ù n ngươi được hay không a tề thiên chào cười chết người không đền mạng ngữ vang lên lần nữa a na cha trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim cương c u ố n về lấy tề thiên đập tới nó càng là chân đạp phong hỏa luân cầm trong tay hỏa tiêm thương hướng về tề thiên đánh tới tản ra khí thế cường đại lực công kích càng là cuồng bạo vô cùng tề thiên mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng quanh thân khí huyết phun trào vạn tượng tháp xuất hiện trong tay trong nháy mắt biến lớn hướng về kìm cương vòng ninh đón hai kiện tiên thiên linh bảo trên không chúng phát ra tiếng va chạm mãnh liệt bốn phía cung điện sang trọng đổ sụp hai ủ đạo cường đại công kích ở đây đụng vào nhau doanh và thiên tiếng vang vang lên khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi bốn phía vô số thiên binh sắc mặt hãy nhìn hướng về nơi xa bay ra nhưng bọn hắn nhanh khí lãng càng nhanh lập tức liền muốn quét ngang khắp nơi thiên binh trên thân thể lúc một đạo cường đại quang mang từ trên trời giáng xuống ngăn trở sôi trào mãnh liệt khí lãng chính là quan chiến tiên nhân xuất thủ tề thiên trong tay kinh thiên một côn tuy chỉ là sau thiên hạ phẩm linh bảo nhưng lại là lấy yêu hoàng kiếm kim ô thi thể rèn đúc m à thành đ ố i cứng tiên thiên linh bảo hào không rơi vào thế hạ phong t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám bạo ngược na trà đối chiến lý tĩnh t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám bạo ngược na trà đối chiến lý tĩnh na cha trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài tàn phá cung điện còn sót lại mấy cây ngọc trụ đứng vững trực tiếp bị đụng gãy phương viên vài dặm trực tiếp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát tê thiên khỏe miệng cười lạnh thân thể nhảy lên thật cao hai chân tản ra hảo quang sáng trói hướng về na cha đạp đi trong tay trường côn càng là hung hăng vung xuống tê không trung ẩn nút trong bóng tối chúng tiên hít sâu một hơi một côn này nếu là chứng thực chỉ sợ ba hũ biển sẽ đại thần na cha đem không còn tồn tại chúng tiên nhìn về phía nơi xa mênh mông lăng tiêu bảo điện lại phát hiện hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chúng tiên không xuất thủ nhưng lý tính lại không thể nhìn na cha xảy ra chuyện tự thân bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ thực lực có thể ngồi lên nâng tháp thiên vương hay vẫn là dựa vào na cha thực lực như na cha xảy ra chuyện chỉ sợ thiên vương c h i vị khó giữ được chúng tiên không phục lý tính hai mắt hiện lên một tia kiên quyết trên thân pháp lực phun trào trong cơ thể pháp tắc hướng trong tay linh lung bảo tháp điên c u ồ n g dũng mánh lao tới linh lung bảo tháp tản mát ra khí thế cường đại trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới t r u n g thiên binh thiên tướng hai mắt hãi nhiên nhìn chỗ không bên trong to lớn bảo tháp bảo tháp tản ra cường đại lực công kích nếu không phải màn sáng ngăn cản chỉ sợ chỉ là khí thế cũng đủ để đem bọn hắn nghiên ép hóa thành hư không vê anh tề thiên hai mắt vô tình cảm thụ được phía sau lưng chuyển đến đạo đạo ý l ệ n h liền biết mình nục thân phòng ngự không cách nào chống cự bảo tháp công kích thân ảnh b ư ớ c lên trong tay kinh thiên một côn nghị đến bảo tháp vung vẩy má xuống nổ v a n g rung trời vang lên vô hình khí lãng lần nữa nghĩ đến bốn phía mãnh liệt mà đi càng làm chung quanh mấy chục vạn thiên binh sợ hãi chính là ngăn cản màn sáng trực tiếp ứng thanh mà phá chúng thiên binh cuống quýt chạy trốn thật đáng giận sóng vô cùng cường đại xôi trào mãnh liệt bất quá trong nháy mắt liền nuốt hết mấy ngàn thiên binh may mắn đông đảo thiên tướng cùng quan chiến chúng tiên kịp thời xuất thủ không phải thiên binh chắc chắn tổn thất nặng nề tề thiên cùng bảo tháp va chạm liền phân ra song trưởng hổ khẩu đánh rách tả tơi tử xác máu tươi chẳng ra hai mắt ngưng trọng nhìn về phía không trung bảo tháp không hổ là trời sinh phẩm linh bảo quả nhiên uy lực mạnh mẽ yêu nghiệt cho bản thái tử nhận lấy cái chết ngắn ngủi khe hở na cha cuối cùng từ trong mê mội kịp phản ứng thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông cầm trong tay hỏa tiêm thương hôn thiên lăng kim cương vòng gạch vàng vài kiện tiên thiên linh bảo toàn thân tản ra cường đại sắc ý hướng về tề thiên đánh tới bản đế cho ngươi mặt mũi tề thiên hai mắt băng lãnh liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi lạnh lùng nói khổn tiên thẳng vạn tượng t h á p cũng là từ trong cơ thể s u n g ra hướng lên bầu trời bên trong bảo tháp nên đón trong tay kinh thiên một côn phát ra hảo quang sáng trói hung hăng nện na cha trở về vê anh ba đầu sáu tay thần thông thi triển đi ra na cha thực lực tăng cường mấy lần hơn mười chiêu xuống tới lại cùng tề thiên tương xứng nổ thật to âm thanh tại đám mây vang lên thân ảnh của hai người bỗng nhiên tách ra lập uy nhất định phải tốc chiến tốc thắng tề thiên trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt băng lãnh nhìn xem lần nữa nhào tới na cha toàn thân khí huyết phun trào tản ra khí thế cường đại bầu trời biến s á c như sói giống như khói trong cơ thể lực chi pháp tắc phun trào tiểu thế giới thiên địa lực lượng càng là điên cuồng hướng về trong cơ thể kinh mạch dũng mánh lao tới giống khí thế trên người càng là liên tiếp leo lên sau lưng hỗn độn ma vượn thân ảnh càng thêm rõ ràng t ừ n g tiếng ba đạo thương khung gầm rú từ t ề thiên trong miệng phát ra trong tay kinh thiên một côn tản r a hảo quang sáng trói vô cùng lực lượng đang ngưng tụ còn chưa vung ra hư không đã tại đạo đạo vỡ vụn lúc này tề thiên khí thế trên người đã đột phá thái ớt kim tiên cảnh giới đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới chung quanh quan sát chúng tiên sắc mặt hãi nhiên như thế lực lượng cường đại để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi duy ngã độc tôn huyện như lôi đình gào thét từ tề thiên trong miệng phát ra trong tay kinh thiên một côn tản r a h à o quang sáng trói vô cùng cường đại lực lượng từ đó v u n g ra như nộ lòng gào thét hư không trực tiếp xé rách không gian vỡ vụn toàn bộ thiên đình đều phảng phất tại chấn động na cha sắc mặt biến đến tái nhợt trong lòng tràn ngập bất lực như thế lực lượng cường đại để hắn nhớ tới thái ớt chân nhân đột phá đại la kim tiên lúc trắng cảnh vô cùng cường đại cường đại công kích tựa như tia chớp trong nháy mắt mà tới na cha chỉ kịp đem hôn thiên lăng cản trước người vê anh kinh thiên một côn trực tiếp đánh tới h ồ n thiên lăng bên trên dù là h ồ n thiên lăng là tiên thiên hạ phẩm linh bảo tại cường đại vô cùng công kích đến trong nháy mắt băng bay ra ngoài trong đó càng là xe rách sinh ra một vết nứt cường đại lực công kích không ngừng trực tiếp hướng về na cha đánh tới giang giác trước ngực đ ố n g như lõm toàn thân xương cốt không biết đứt gây m ấ y cây thân thể trực tiếp hướng về sau ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra nhưng tể thiên đã dự định tốc chiến tốc thắng công kích há sẽ đơn giản như vậy na cha ném đi trong n g á y mắt thân ảnh khẽ động bàn tay như là dây sắt tóm chặt lấy na cha hai chân ở đâu cha ánh mắt kinh hãi bên trong tể thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh bàn tay ngang nhiên vung xuống tản ra lực lượng cường đại na cha trước người háo giáp trực tiếp băng liệt a na cha trong miệng phát ra một tiếng thê thảm gầm rú hai mắt vạt mèo tề thiên lạnh lùng nhìn xem hai mắt không có một tia biến hóa tại vô số thiên binh ánh mắt khiếp sợ bên trong đem na cha thân thể cao cao quăng lên hai chân bỗng nhiên đặt mạnh thân ảnh cũng là nhảy lên thật cao song quyền lóe ra hảo q u a n g s a n g trói bất quá trong nháy mắt liền đập nện ra mấy ngàn quyền vê anh thân ảnh lần nữa vọt lên hai chân sen lẫn cường đại lực công kích trực tiếp đem na cha hung hăng đạp xuống x o á t x o á t một tiếng na cha trong cơ thể cột sống trực tiếp đứt gãy đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân trực tiếp hôn mê bất tỉnh lúc này na cha toàn thân như là bùn g não máu thịt bé bét cả người xương cốt bị đánh nát bấy tề thiên đem chân từ chỗ nào cha phía sau lưng nâng lên trong miệng lẩm bẩm nói làm sao như thế không trải qua đánh bản đế còn chưa tận hứng nhanh lên cho bản đế tỉnh lại vừa nói còn cần chân đấm đá lấy Quan nhau chiến đông đảo thiên binh thiên tướng cùng nhau dùng đảo một ì n h m cái, nhìn về phía về tiếng ề t h ê n ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân ảnh càng lá lui về phía sau một bước. Ngâm. hãi, phía mắt một Một t sợ sau lui i bước. lá về buồn ngâm từ không trung phát ra khổng tiên thẳng cùng vạn tượng tháp hợp lực lại bị linh lung bảo tháp làm cho liên tục lùi về phía sau vạn tượng tháp tức thì bị đánh nát ba tầng thân tháp linh quang đại giảm gào thét một tiếng rất xuống lại trực tiếp bị đánh rơi phẩm c ấ p tề thiên tâm thần truyền đến một trận nhói nhói lại là bảo tháp bị hao tổn lưu trong đó một tia tâm thần thụ thương thương hai mắt càng trở nên đỏ ngầu lửa giận trong lòng sôi trào vạn tượng thắp làm bạn hắn đi mấy chục năm nghĩ không ra sẽ ở hôm nay hư hao mặc dù tiên thiên linh bảo có thể bản thân chữa trị khả thi ở giữa lại cực kỳ chấm r ã i tay hướng lên bầu trời một chiêu k h ổ n tiên thẳng bay trở lại tề thiên khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh lửa giận trong lòng cũng đang không ngừng sôi trào giết trong miệng phát ra quát to một tiếng toàn thân sát ý tràn ngập hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tĩnh lý tính bị tề thiên chằm chằm đến trong lòng run rẩy mấy ngàn năm tâm bình tĩnh cảnh đột nhiên hiện ra một cỗ sợ hãi cảm xúc giống tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn hướng về lý tịnh đ á n h tới đầy trời sát khí lang ra phố thiên cái địa phương viên trăm dặm càng là tràn ngập hàn ý t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín cổ phật nhiên đang không tháp nhưng nắm t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín cổ phật nhiên đang không tháp nhưng nắm vê anh tề thiên b i ế n sắc đối đón đầu đập tới bảo tháp không trốn không né trong tay kinh thiên một côn trực tiếp vung vẩy mà đi tán phát công kích cuồng bạo vô cùng Va chạm mạnh mẽ tề i nơi, ế n văng lên, văng kinh bốn g hỏa hoa văng khắp nơi, khí bốn phía. Phúc. t thiên trong miệng đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh hai tay hổ khẩu vết thương lại một lần nữa xé rách nhỏ giọt máu tươi thuận kinh thiên một côn nhỏ xuống lý tính lại là càng thêm thê thảm mãnh liệt va chạm trực tiếp đem linh lung bảo tháp bên trong tâm thần chấn vỡ tâm thần bị thương trực tiếp thất khiếu chảy máu sắc mặt càng là trắng bệnh thân thể càng là lung lay sắp đổ bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới dù có trời sinh phẩm linh bảo nơi tay cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực hh c nâng tháp thiên vương hh c bản đế muốn ngươi sau này không tháp nhưng nắm tề thiên từng bước một đi hướng linh lung bảo tháp ngữ khí băng lãnh trào phung nói tại phía xa tây mưu hạ châu linh t h ứ cung một mặt mang hiền hòa lão giả đột nhiên mở hai mắt ra phảng phất có vô số thế giới ở tại trong mắt thoáng hiện vô cùng sung mãn vĩ lực là ai vậy mà xúc động ta lưu tại linh lung bảo tháp tâm thần linh lung bảo tháp bên trong một chỗ ẩn nấp không gian tràn đầy vô tận phật quang đột nhiên vô tận phật quang phảng phất nhận dẫn giác, hướng về ở giữa một chỗ điểm sáng tụ tập c h ầ m rãi một tên phật môn kim thân xuất hiện tại không gian bên trong khuôn mặt vậy mà cùng linh thiếu cung láo giả giống nhau như lúc chính là nhiên đăng cổ phật kim thân hai mắt mở ra tràn ngập vô tận phật quang phật môn thần thông thiên nhãn thông xuyên qua linh lung bảo tháp cấm chế dậy đặc hướng nhìn ra ngoài tề thiên lúc này nội tâm đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác cường đại tâm thần hướng về bốn phía tìm kiếm nhưng lại không thu hoạch được gì bất quá ẩn ẩn có một loại cảm giác thăm dò chính là từ linh lung bảo tháp bên trong truyền đến nắm thật chặt trong tay kinh thiên một côn thân thể chậm dại hướng về linh lung bảo tháp đi đến cường đại tâm thần bao giờ cũng không còn quan sát đến bốn phía ông ông ông linh lung bảo tháp trực tiếp kịch liệt run dày lên toàn bộ tháp thể càng là tản mát r a trói lóa mắt phật quang vô số kim quang từ trong bảo tháp phát ra phật âm thiện sướng vô số phật đà hư ảnh thoáng hiện trong nháy mắt biến lớn trực tiếp hướng về tề thiên bao phủ mà đến vê anh tề thiên sắc mặt hãi nhiên lúc này linh lung bảo tháp chuyển đến lực công kích lại so vừa rồi mạnh lớn mấy lần thiện sướng phật tâm càng là không ngừng mê hoặc tâm thần để đọc truyện trong lòng mặc dù hãi nhiên nhưng động tác trong tay lại không kém chút nào trong tay kinh thiên một côn thi triển hoành tạo thiên quân cường đại côn ảnh như là nộ long hướng về bảo tháp đập tới đ i ế c hai tiếng va chạm vang lên, lên Bảo tề h không chỉ không hơi á p lần là lại, l này cũng ném trên trùng dừng có bị ném đi, i thiên sắc mặt kính biến trong tay kinh thiên một côn không ngừng vung ra ý đồ ngăn cản linh lung bảo tháp trên bầu trời chúng tiên nhìn xem như thế biến cố trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nâng tháp thiên vương đúng là phương tây phật m ô n người lúc này thiên đình bốn phía yên lặng đáng sợ ngoại trừ mánh liệt tiếng va đập không còn gì khác thanh âm lang tiêu bảo điện bên trong mấy ngàn pháp tướng ngọc hoàng đại đế hai mắt vượt qua không gian nhìn về phía linh lung bảo tháp bên trong nhiên đang nguyên thần hai mắt tràn ngập lanh ý trong miệng nói nhỏ nói không cho các ngươi cái g i o hấn các ngươi không biết thiên đình là ai thiên đình tay đều cho chấm rụt về lại lý tính a lý tĩnh ngươi thật cho là chấm không biết linh lung bảo tháp chính là nhiên đang đưa cho ngươi giống tề thiên nhìn xem đỉnh đầu chậm rãi hạ xuống linh lung bảo tháp trong miệng gầm thét trên thân áo bảo trực tiếp xé rách hóa thành mấy trăm trượng yêu tộc chấn thân to lớn vô cùng bàn tay trực tiếp chế trụ linh lung bảo tháp linh lung bảo tháp phật quang đại phóng uy lực lại một lần nữa tăng cường tề thiên cắn chặt hằm răng khổng lồ thẳng tắp thân thể chậm dại h ố lượn nhưng trong lòng lại dị thường vui vẻ hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên đinh phát hiện trời sinh phẩm linh bảo nhưng hối đoái sáu triệu điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái hối đoái đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được sáu triệu điểm tích lũy hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống tề thiên liền cao ả m giác bàn t y trật nhẹ, vô cùng vô lớn linh lung bảo tháp bảo t r ự cao tiếp mất thấy biến không n gì ữ Cái c gì? a cao tại thượng ngọc hoàng đại đế trực tiếp lên tiếng kinh hô hai mắt hiện lên nồng đậm c h ấ n kinh bằng hắn chuẩn thánh đại viên mãn thực lực lại không có phát hiện linh lung bảo tháp là như thế nào biến mất giờ khác này ngọc hoàng đại đế nội tâm đối với nhiên đăng kiên kỵ vừa xa như lai nhưng lại không biết bị hắn thật sâu kiên kỵ nhiên đăng lúc này lại là thê lương vô cùng trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn điên cuồng nguyên bản linh lung bảo tháp bên trong chỉ có nó một tia nguyên thần khí nhưng vì đối phó tề thiên nhiên đăng cổ phật trực tiếp đem hai thành nguyên thần c h i lực chuyển tới khi hệ thống hấp thu linh lung bảo tháp thời điểm trực tiếp đem bên trong nguyên thần c h i lực gạt bỏ nhiên đăng cổ phật cũng là tâm thần bị thương không có có vài chục năm không cách nào khôi phục nghiến răng nghiến lợi nói ngọc đế ngọc hoàng đại đế nằm cũng trúng đạn tề thiên thần sắc kinh ngạc phảng phất cũng không biết linh lung bảo tháp là như thế nào biến mất hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía lý tĩnh bàn tay như lao phát ra sáng trói thần quang hướng về lý t ĩ n h vào tới lý t ĩ n h mặc dù tâm thần bị hao tổn nhưng vẫn có chiến lực rút ra bên hông bảo kiếm ngăn trở tề thiên công kích nhưng không có linh lung bảo tháp lý t ĩ n h bất quá là một cái bình thường thái ất kim tiên há có thể ngăn cản đại la kim tiên công kích mặc dù chỉ là tề thiên tùy ý một kích thân ảnh trực tiếp ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra trên thân áo giáp vỡ vụn thê thảm vô cùng tề thiên thân ảnh k h a động bàn tay trực tiếp khấu chặt lý tính thân thể bàn tay không ngừng tại lý tĩnh trên mặt huy động ba ba bảo ngươi tạm giam bản đế thiên binh ba ba bảo ngươi xem thường bản đế ba ba bảo ngươi đánh lén bản đế ba ba bảo ngươi để bản đế không vui ba ba bảo ngươi ra mặt dày như vậy rút bản đế tay đau chung quanh thiên binh thiên tướng nhìn xem nâng tháp thiên vương lý tĩnh đã biến hình khuôn mặt trong lòng tràn ngập sợ hãi nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng l ạ n như là hồng thủy manh thú khó có thể tưởng tượng cao cao tại thượng nâng tháp thiên vương lý tĩnh lại bị đánh thành đầu heo câu trần đại đế nhanh mau dừng tay trên bầu trời hào quang tỏa sáng hào quang sáng chói phảng phất chiếu dọi v ạ n cổ ngàn trượng ngọc đế pháp tướng xuất hiện uy nghiêm minh ngông thân ảnh vừa xuất hiện hỗn loạn không gian vỡ vụn hư không trực tiếp biến mất chấn áp thương khung t h ầ n bái kiến ngọc hoàng đại đế trên bầu trời ẩn tàng quần tiên nhao nhao hiện thân bái kiến câu trần đại đế việc này vì sao ngọc đế ngài cần phải vi thần làm chủ a lý tĩnh ỉ là binh mã nguyên soái một mình giam bệ hạ ngài cho thần mười vạn thiên binh an hối lộ trái pháp luật a đơn giản không đem bệ hạ ngài để vào mắt tội lỗi nhưng chu thần tới cùng lý luận lý tĩnh ỉ vào nhiều người linh bảo cường đại ẩu đả cùng thần bệ hạ ngài nhìn thần đều bị đánh đổ máu ngang trời cao vừa nói đạo nó âm thanh thê lương vô cùng cảm thiên động điện bệ hạ thần lý tĩnh tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền bị tề thiên một quyền đánh n g ấ t đi đông đảo thiên binh thiên tướng khỏe miệng co giật gặp qua vô sỉ còn chưa thấy qua như thế vô sỉ l i ê n ngay cả ngọc hoàng đại đế nghe xong khỏe miệng cũng hơi hơi run rẩy phát sinh hết thảy hắn sớm đã rõ ràng trong lòng hỏi thăm một phen bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu như thế nói đến chính là lý tính không phải ngọc hoàng đại đế giống như cười mà không phải cười nhìn về phía tề thiên nói ra b y hạ anh minh b y hạ nổi danh a tề thiên đương nhiên nghe ra ngọc đế ý tứ trong lòng giả bộ như không biết trong miệng định n ọ c đạo chỉ là không biết bệ hạ cho thần cái gì bồi thường thần vì bảo vệ bệ hạ tôn nghiêm thế nhưng là bản thân bị trọng thương chương một trăm năm mươi đám người biến mất đông hải truyền thống. thống chấm lại vì ngươi gia tăng m ộ ư ơ i vạn thiên binh như thế nào bệ hạ lý tĩnh không cho thần binh mã thần không còn dám mớn cầu bệ hạ thưởng thần một chút binh khí như thế nào t ế thiên nhìn qua chung quanh thiên binh về sau t r o ngược lòng thất vọng tới cực điểm, mà lại là vọng chúng thiên binh đều là tại phong thần bảng thất tới tại t h điểm, cực đều mà n ơn không g lưu lại ơn ký, á c Ngược h phản nào bội. lại là chúng thiên binh trên người áo giáp vào tề thiên mắt áo giáp đem thiên binh toàn thân bao khỏa ngân quang l o ạ sáng trong tay trường kích lóe ra sắc bén q u o n mang thiên đ ỉ n h quả nhiên tại đại khí thô thiên binh trên người áo giáp toàn bộ đều là linh bảo đã chấm ban thưởng ngươi thống lĩnh hai mươi vạn thiên binh như vậy liền ban thưởng ngươi hai mươi vạn kiện áo giáp binh khí đi ngọc đế thuận miệng nói ra đối với hai mươi vạn kiện binh khí không thèm để ý chút nào tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thiên đ ỉ n h nội tình sâu dày vô cùng câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nghe chỉ trâm phong ngươi làm trinh vũ đại nguyên soái ban thưởng hai mươi vạn áo giáp binh khí có thể tự do chiêu mộ thiên binh thiên tướng nửa tháng sau sau xuất phát thảo nghịch vũ tộc thần tuân chỉ t ế thiên hai tay ôm quyền cung kính nói trong lòng tràn ngập vui vẻ hai mươi bộ binh khí đủ để đem vạn cổ quân trang bị thực lực càng là sẽ vượt lên mấy lần ngọc đế thân ảnh chậm rãi tiêu tán chúng tiên cũng c h ậ m chậm rời đi na cha cùng lý tĩnh bị nhấc về chứng kiến nâng tháp thiên vương phủ bất quá một giờ trời trong vương phủ liền truyền ra thê lương tiếng k ê ư quỷ khóc sói gạo bản thiên vương tháp đâu bản thiên vương tháp đâu lý tĩnh nhìn xem phía trên bảng hiệu nâng tháp thiên vương nhìn nhìn lại trống không bàn tay một ngụm nghịch huyết bỗng nhiên phút ra hôn mê bất tỉnh mà lại mỗi đến trời tối người yên lúc nâng tháp thiên vương trong phủ luôn luôn truyền đến thê lương thanh âm tràn ngập âm trầm cảm giác tề thiên đạt được hai mươi vạn kiện áo giáp về sau l i ề n hạ giới trở lại hoa quả sơn giống một tiếng tức giận gào thét từ hoa quả sơn dâng lên đầy trời sát khí h i ể n hiện che khuất bầu trời bầu trời tựa như đêm tối chỉ gặp hoa quả sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát không chút khói người nhiếp tiểu thiến ngao tấm lòng lục nhi trời yêu và mấy vạn vạn cổ quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hoa quả sơn tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động tề thiên lòng nóng như lửa đốt hai mắt xích hồng phát ra từng tiếng tức giận gào thét đến cùng xảy ra chuyện gì đông hải long vương hẳn phải biết phẫn nộ qua đi tề thiên khôi phục lại bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa đông hải trong miệng lẩm bẩm nói một cái nhảy lên xuất hiện tại đông hải trên không kình khí thôi động trong cơ thể phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ vạn thủy không dính nó thân nhanh chóng hướng về thủy tinh cung bay đi dừng lại người nào lại dám xông vào đông hải long cung hai cây linh bảo xin ê sắt cản ở phía trước hai tên người đeo mai rùa nam tử hai mắt lóe ra lệnh ý chất vấn bản đế chính là hoa quả sơn c h i chủ ngươi nhanh đi bẩm báo tề thiên nói ra dù sao có chuyện nhờ cùng người không tiện xông vào không ngờ hai cái quy tướng trong mắt lóe lên dếu c ậ n trong miệng khinh thường nói đi đi đi ở đâu ra yêu t ì n h long cung là ngươi sông loạn địa phương sao nhanh chóng rời đi không phải cẩn thận quy ra ra trong tay trường kích tề thiên tim đập nhanh như lửa đốt sao lại tới dây dưa trên thân trực tiếp tản mát ra khí thế cường đại hai tên quy tướng trực tiếp bị chấn n g ấ t đi thế là trong đông hải xuất hiện một bức kỳ lạ hình tượng một tên thân mặc hắc bảo tướng mạo vô cùng anh tuấn nam tử trẻ tuổi ở trong b i ể n phi hành tốc độ cao c ả n trước người lính t ô m tướng cua dụa lực sĩ trở trực tiếp n g ấ t đi một đường thông suốt tề thiên bay thẳng đến thủy tinh cung trước đông hải long vương lúc này đang từ thủy tinh cung đi ra trong b i ể n phát ra đại sự như thế thân là trong b i ể n quân vương càng là kim tiên cường giả sao lại không biết tiểu long b á i kiến câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế đông hải long vương trông thấy là tề thiên hai mắt hiện lên nồng đậm cảm kích thần sắc cung kính nói ngao quảng ngươi có biết bản đế hoa quả sơn xảy ra chuyện gì tề thiên trực tiếp đem đông hải long vương kéo đến trước người vội vàng hỏi đại đế t i ể u long biết t i ể u long biết bọn hắn đều vô sự long hải long vương khỏe miệng lộ ra ý cười nói ra hâu nghe được đông hải long vương tề thiên bàn tay bưng ra trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài trong miệng thì thào nói vô sự thuận tiện vô sự thuận tiện đại đế lại nghe tiểu long nói đông hải long vương nhìn xem tề thiên thần sắc trong mắt lóe lên mỉm cười đối với tề thiên quan tâm như vậy thủ hạ cảm thấy hài lòng nguyên lai lục nhĩ lý nguyên bá bạch khởi ba người đến đông hải long cung lấy định hải thần trâm thời điểm nghe thấy hoa quả sơn trên không nổ vang dung trời lục nhĩ trực tiếp vận dụng thiên phú thần thông hướng về hoa quả sơn nghe qua vừa v ậ n nghe được dương tiễn cùng mai sơn lục quái nói chuyện nhị ra thật muốn thả qua bọn hắn ừ làm sao có thể như thế đại t h ủ há có thể không báo ngươi chờ một lát l ẹ n về hoa quả sơn đem bên trong bầy yêu giết chết đem nao g t ấ t lòng tiện nhân kia cùng bên cạnh nữ tử mang cho ta về rót giang khẩu bản thần quân cũng phải hắn nếm thử đoạt vợ mối hận dương tiễn khỏe miệng cười lạnh hai mắt lóe ra tàn nhẫn ngự khí băng lãnh đạo lục nhĩ trong lòng kinh hãi tranh thủ thời gian cùng bạch khởi lý nguyên bá hai người cấp tốc đuổi sẽ hoa quả sơn đem việc này nói cho nhiếp tiểu thiến về sau lại thông chi không lên t ề thiên một phen thương lượng về sau quyết đ ị ngươi ngươi ta, ta ngao quảng bản đế cáo tử tề thiên nói ra lúc này hắn vội vàng muốn gặp đến nhiếp tiểu thiến lục nhị bọn người đại đế nơi đó đi ngao quảng ngăn lại tề thiên hỏi Bản đại ế tiến về Tây Hải Long Cung. về Ha ha, đ đế lại c ù nhìn g Long đến Ngao Quảng Tiểu Tề t Lôi kéo đến i đi đi vào Thủy Tinh đi Đại lại ê bên n Cung, hướng về bên trong đi đến. n đế vào về Thủy h hai năm trước đại đế t h ủ hạ chính là bởi vậy tiến về tây hải long cung tề thiên định mắt nhìn đi phía trước trưng bày một cái vòng tròn đài tản ra mãnh liệt không gian ba đậu đây là truyền tống trận tề thiên hoảng sợ nói hai mắt tràn ngập khó có thể tin hắn hôm nay đã không phải là tu luyện tiểu bạch triệt để dung hợp văn đạo nhân ký ức cùng tại tiên ma đại lục kiến thức t h ể thiên hiểu rõ thành lập truyền tống trận độ khó càng cao cấp truyền tống trận thành lập càng là gian nan hai địa phương ở giữa thành lập truyền tống trận đầu tiên muốn đem hai địa phương không gian đả thông hình thành lỗ sâu không gian nhưng càng cao cấp vị diện không gian chữa trị năng lực liền càng thêm cường đại hình thành lỗ sâu khả năng càng là tiểu tới cực điểm tây du thế giới tồn tại truyền tống trận khả năng càng là như là vi sinh vật nhỏ hôm nay vậy mà nhìn thấy vi sinh vật cho nên tề thiên mới kinh ngạc như thế không thể tin không sai chính là truyền tống trận chính là hồng hoang thời kỳ tổ long dẫn đầu lòng tộc toàn bộ cường giả thành lập càng là tiêu hao đại lượng tài lực vật lực trận này nhưng liên thông tứ hải ngao quảng thần sắc kiêu ngạo nói đại đế mời tề thiên đi theo ngao quảng đi vào trong truyền tống trận trong trận càn khôn huyền diệu lại chứa một chỗ không gian thật lớn trong lòng hiểu rõ trách không được tổ long lãng phí to lớn nhân lực vật lực tài lực thành lập truyền tống trận đúng là một tòa chiến tranh truyền tống trận một lần n h ư n g truyền t ố n g trăm vạn tu sĩ càng l à xuyên qua t ứ hải tương đương với xuyên qua t ứ đại châu một chỗ xảy ra c h i ế n đ ấ u bát phương trợ g i ú p hùng tài đại l ư ợ n g các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới v i d e o để nghe chọn bộ t r u y ệ n nế chung một trăm năm mươi một t ứ l o n g t ề tụ tứ hải đ ầ u n h ậ p vào các bạn vào l i n k trang web trong phần mô tả bên dưới v i d e o để nghe chọn bộ t r u y ệ n nế chung một trăm năm mươi một t ứ l o n g t ề tụ tứ hải đ ầ u n h ậ p vào bất quá trong ngày mắt tề thiên cùng ngao quảng liền truyền tống đến tây hải long cung thân thức cường đại trực tiếp phát tán ra bao phủ toàn bộ tây hải long cung trong nháy mắt liền tìm tới nhiếp tiểu thiến chờ người thân ảnh tề thiên thân ảnh trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc đã đến nhiếp tiểu thiến bên cạnh mặt tướng bái kiến đại đế lục nhị bái kiến sư phó bạch h ở i lữ bố lý nguyên bá lục nhị chờ yêu nhìn thấy tề thiên thân ảnh ủy một chân trên đất cung kính nói ngao quảng cũng không có theo tề thiên tiến về mà là hướng về tây hải l o n g v ư ơ n g chỗ đi đến hai mắt ngưng trọng không biết nghĩ cái gì phảng phất hạ rất quyết định trọng yếu đại ca hôm nay đến đây không biết có chuyện gì quan trọng gặp mặt về sau tây hải long vương ngao nhuận trước tiên mở miệng hỏi tam đệ câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tới gõ vang tụ l ọ n g h ọ n g triệu tập nhị đệ tứ đệ ngao q u ả n g lời nói dị thường kiên định thần sắc ngưng trọng nói đại ca quyết định sao ngao nhuận hỏi hai mắt cũng là hiện lên không hiểu cảm xúc không sai ta long tộc đã xuống dốc không bằng đi theo cùng hắn ta từ trên người hắn thấy được khôi phục viễn cổ vinh quang ngao quẳng hai mắt d â y r ù a thật lâu trong miệng lẩm bẩm nói đông đông đông chúng tiếng vang lên từng cái đặc biệt thanh â m từ trong phát ra người bình thường hoặc là tu sĩ nghe được bất quá là t h à n h thúy tiếng chuông chuông này vì tụ loạn gọn gõ vang chuông này lúc chỉ cần mặc niệm người triệu hoán tính danh người triệu hoán liền sẽ thu đến tin tức đến đây kỳ lạ hơn đặc chính là chung này đối với long tộc huyết mạch hữu hiệu đại ca không biết đại ca kêu gọi ta chờ chuyện gì thuấn gian truyền tống trận sáng lên hai đạo long ảnh hiện lên chính là nam hải long vương ngao minh bắc hải long vương ngao thuận nhị đệ tứ đệ đi ở giữa mặt nói ngao quảng đánh ra bốn phía thận trọng đối tam đại long vương nói ra thanh âm tiểu tới cực điểm may mắn tam đại long vương đều là kim tiên cường giả có chút nghe rõ ràng cái gì đại ca ngươi nói tìm nơi nương tửa câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nam hải long vương ngao minh tính tình táo bạo nhất dẫn đầu nói không sai ta ở trên người hắn thấy được ta tộc cường đại hy vọng ngao quảng hai mắt nghiêm túc nói đến đại ca hắn bất quá mới thái ớt kim tiên cảnh giới mặc dù chiến lược n g ậ p trời nhưng cũng bất quá đại l à kim tiên sơ kỳ cảnh giới căn bản không đáng ta long tộc đầu nhập vào ta long tộc cỡ nào thân phận ngao minh ngạo nghe nói thần s ắ c kiêu ngạo không ai bị nổi ha ha nhị đệ ta long tộc là thân phận gì ha ha ha nào q u ả n g hai mắt bi thương trong miệng cười to thanh âm bi thương tàng thương ta long tộc cũng không tiếp tục phục thượng cổ vinh quang sớm đã xuống dốc bây giờ ngươi tu vi của ta bất quá kim tiên cũng chính là một phương yêu vương thôi mà lại ngươi ta đều biết chúng ta trên thân vô tận nghiệp lực quân quanh chỉ sợ kiếp này không cách nào đột phá kim tiên nhưng các ngươi biết không năm mươi năm trước ta gặp câu trần đại đ ế lúc nó bất quá cảnh giới kim tiên bây giờ tu vi đạt tới thái ớt kim tiên thực lực càng là thâm bất khả t r ắ c ngao quảng thần sắc n g ư n g trọng ngữ khí rung động nói ra ba hải long vương nghe vậy thần sắc trở nên c h ấ n kinh hai mắt lộ già khó có thể tin mà lại thiên đình truyền đến tin tức na cha cùng lý tình ý đồ điêu ngoa đại đế lại bị đánh thành trọng thương ngao quảng trong mắt tràn ngập k h ó e ý trong đầu nhớ tới phong thần lúc con chết thảm hận này cao ngất so dày giả dích vô tuyệt kỳ đại ca đã như vậy chúng ta liền đi đầu quân câu trần đại đế chỉ là ta chờ tu vi bất quá kim tiên hắn sao lại coi trọng chúng ta nam hải long vương ngao minh do dự đạo nhị đệ những người đại ca này sớm đã nghĩ đến chúng ta mặc dù không có thực lực nhưng ta long tộc có được bốn biển là nhà kỳ chân dị bảo vô số ta xem đại đế thủ hạ thực lực mặc dù cường đại nhưng vũ khí trong tay áo giáp lại đa số vì pháp bảo ngao quảng cười nói trong mắt lóe ra khó mà nói nên lời ngạo khí l i ê n theo đại ca nói xử lý ta tộc bị ức hiếp quá lâu cứ tiếp như thế chỉ sợ ta tộc hậu bối đem huyết khí hoàn toàn không có ba hải long vương gật đầu nói trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu khót u nhục tưởng tượng khai thiên mới bắt đầu tiên thiên tam tộc một trong long tộc là bực nào bạ c khí cỡ nào huy hoàng long tộc t r ô qua còn lại tu sĩ t r ủ n g tộc đều là tránh lui ngàn giảm g nhưng hôm nay nhâm ai cũng có thể dẫm lên một cước thiên hạ tu sĩ càng là lấy đồ long làm vinh dự kỳ cốt nó gân nó thịt càng là luyện chế pháp bảo pháp ý để chi dụng gan rồng thịt rồng tim rồng càng là lên trời đ ỉ n h thịnh yến đáng buồn nhất chính là thiên đình yến hội tứ hải long vương cũng sẽ tham gia nhìn xem chúng tiên nhấm nháp gan rồng lúc tâm giống như xé rách đang dỉ máu ha ha ha cỡ nào ân sủng cỡ nào bị thương sư tôn tứ hải long vương cầu kiến tề thiên đang cùng nhiếp tiểu thiến nói chuyện với nhau sau khi rời đi phát sinh sự tình hán duy chỉ có quên trên trời một ngày t r ê ngao quảng ngao minh ngao nhuận ngao thuận bái kiến câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tề thiên cùng nhiếp tiểu thiến thân ảnh mới vừa đi ra tứ hải long vương hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói vừa thấy như thế tình cảnh thề thiên trong lòng giật mình long tộc là bực nào kiêu ngạo kim tiên cường giả cũng là vô cùng ngạo khí mặc dù gặp ngọc hoàng đại đế cũng chỉ là chắp tay túi đầu bãi lễ trong lòng mặc dù kinh ngạc trong tay động tác lại không chậm bàn tay hư nhấc một đạo kỉnh khí bắn ra tứ hải long vương chỉ cảm thấy một đạo cự lực tác dụng tại trên hai đầu gối đem bọn hắn nâng lên hai mắt hiện lên một k i a c h ấ n kinh mặc dù hiểu rõ đến tề thiên cường đại nhưng thực sự tiếp xúc lúc mới phát hiện trinh l ệ n h càng như thế lớn sâu kiến cùng hạo nguyện trinh l ệ n h là một loại bất lực phản kháng trinh l ệ n h chúng ta tứ hải long vương nguyện đi theo đại đế tả h ư u tứ hải tài phú đều do đại vương sử dụng không đợi tề thiên nói chuyện tứ hải long vương mở miệng lần nữa nói ra cái này tề thiên mướn g mày trong lòng nghĩ hoặc hoàn toàn không rõ tứ hải long vương vì sao trong lòng cũng là tâm động long cung tài phú nên bao nhiêu điểm tích lụy à. ha ha đại đế ngươi liền đáp ứng đi vạn t u ế hổ vương cười híp mắt từ một bên đi ra mở miệng nói ra thân là vạn nam hồ ly tinh long tộc tỉnh cảnh hắn đương nhiên biết lại không biết tứ hải long vương vì sao đi theo tại bản đế tề thiên tâm thần khẽ động hướng về vạn t u ế hổ vương truyền â m nói đi qua vạn t u ế hổ vương sau khi giải thích tề thiên trong lòng hiểu rõ mở miệng đáp ứng nói t ố t bản đế đáp ứng bản đế chắc chắn mang đến các ngươi uy c h ấ n chư thiên thần chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tứ hải long vương lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất lần này tề thiên lại không có ngăn cản thản nhiên nhận thi lễ người tới phân phó xếp đặt buổi tiệc cung nên câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tề thiên sau lưng nhiếp tiểu tiến h nhìn xem tề thiên thân ảnh hai mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng hạnh phúc phu quân của mình đúng là thiên đình lục ngự một trong câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nhưng cùng chí cao vô thượng ngọc hoàng đại đế bình khởi bình t o ạ n tứ hải long quân càng là quỳ xuống khẩn cầu đi theo tại phu quân hoa quả sơn chi chủ Bị chương một trăm năm mươi hai ước chiến dương tiến hối đoái trật pháp chương một trăm năm mươi hai ước chiến dương tiến hối đoái t r ậ n pháp tại tây hải long cung vượt qua nửa tháng sau tề thiên dẫn đầu nhiếp tiểu tiến h bạch khởi bọn người l ặ n g yên không tiếng động trở lại hoa quả sơn ai cũng không biết tứ hải đã thần phục với tề thiên nửa tháng sau tứ đại thần châu lần nữa chấn động vô số tu sĩ yêu tộc chạy tới hoa quả sơn nguyên nhân là một đạo tin tức giống như phô thiên cái địa chi thế truyền khắp tứ đại thần châu ngũ hồ tứ hải thiên hạ tông môn hoa quả sơn c h i chủ câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tể thiên ước chiến nhị lang thần dương tiễn thiên hạ vì đó chấn động một yêu là tuyệt đại yêu vương trưởng diệt vạn thú tông độc chiếm lục đại kim tiên tây trên biển lui đại la kim tiên lục ngự một trong câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế mà dương tiễn càng là thành danh tại phong thần thời điểm xiển giáo đệ tử đời ba đứng đầu đại la kim tiên cảnh giới thực lực đuổi sát đệ tử đợi hai chu sát yêu tộc vô số uy danh hiền hách thiên hạ yêu tộc nghe hơi mà chạy cả hai chi chiến hẳn là kinh thiên động địa lúc này tề thiên chính bản thân chỗ tạo hóa trong căn cứ năm mươi năm để dành điểm tích lũy cũng là thời điểm hối đoái hệ thống mở ra bản đế giới diện đốt ký chủ thế thiên huyết mạch hỗn đ ộ n ma vượng t r ù n g tộc hỗn đ ộ n ma thần xương hảo mỹ hầu vương câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế điểm tính ngưỡng m ộ 0 0 0 0 0 0 b vạn hoa quả sơn ba hơn vạn tín đồ la sát quốc một triệu ly thủy cung bảy sáu trăm n g à n dọn bị vị diện chín trăm n g à n ma vũ đại lục năm mươi tám triệu không quá chuẩn xác các h u y n h đệ đừng quá so đo điểm tích lũy năm mươi ức pháp lực thái ớt kim tiên sơ kỳ công pháp t r ư thiên phách thể quyết thiên phú thần thông ngàn vạn phân thân lông khỉ biến thành chiến l ự c có bản thể năm mươi phân hóa càng nhiều thực lực càng yếu tui thần thông ma viên quân pháp thiên đạo chi thể sơ tích huyết trọng sinh sinh tử phù cấp tốc khôi phục một tay che trời bảy mươi hai biến cân đổ vân đế vương thần quyền ý cảnh buồn chi ý sơ lực chi p h á p tác pháp khí khổn tiên thằng tiên thiên hạ phẩm vạn tượng tháp hư hào phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ tiên thiên cực phẩm kinh thiên một côn sau thiên hạ phẩm nguyên gió hậu thiên trí bảo nhìn xem thế giới của chính mình điểm tích lũy đạt tới năm hơn mười tỷ đây là chỉ hấp thu tây hải trong long cung tài v ậ t nếu là đem tứ hải trong long cung bảo vật toàn bộ sau khi hấp thu điểm tích lũy sợ rằng sẽ đạt tới hơn hai trăm ước tri cự bị thiên đình vơ vét về sau long tộc liền có như thế bảo vật tề thiên khó có thể tưởng tượng làm tây du thế giới đỉnh phong thế lực thiên đình tài phú lại nên là khổng lồ cỡ nào tề thiên cũng là chú ý tới ly thủy quốc danh tự mặc dù cải thành ly thủy cung nhưng tín ngưỡng cũng không có biến mất mà lại thông qua sinh tử phụ còn có thể cảm ứng được phi thiên ngô công chắc hẳn nó cũng là không ngại tạo hóa căn cứ sản xuất một vạn ba ngàn tên thiên tiên hình bỏ chiến sĩ đốt khấu trừ một ba không không không không không không không không điểm tính ngưỡng sản xuất bắt đầu nhìn xem từ tạo hóa căn cứ không ngừng đi ra tạo hóa chiến sĩ tề thiên hưng phấn trong lòng lúc này tạo hóa chiến sĩ kim tiên cường giả chín tên thiên tiên một vạn tám phẩy không chín bảy tên tên nhân tiên một ngàn tên tiên nhân cảnh giới chín vạn tên thực lực có thể nói là vô cùng cường đại nhưng nếu là đối mặt đại la kim tiên chỉ sợ không hề lực trở tay hệ thống cho bản đế lục soát vạn tiên trận cần bao nhiêu điểm tích lũy tề h thiên trầm giọng hỏi về phần vì sao thẩm tra vạn tiên trận tề h thiên cũng là đi qua một phen nghị sâu tính kỹ hồng hoang đến tây du xuất hiện trận pháp vô số cấp cao nhất bất quá bốn loại chu tiên trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu thiên tinh thần đại trận vạn tiên trận chu thiên tinh r k thần nhất đại trận càng là cần t i kiếm, luyện chế ba trăm sáu mươi năm cán hậu thiên trí bảo lớn chu thiên tinh thần cờ làm ốc một mươi bốn tám trăm linh cán ngày mai t r u n g phẩm tiểu chu thiên tinh thần cờ vì làm mới có thể bố thành nếu muốn phát huy hồng hoang lúc cường đại uy lực càng là cần hai vị chuẩn thánh áp trận 365 tên đại la kim tiên 14.800 t ê n kim tiên áp t r ậ n mà vạn tiên trận chỉ cần vạn danh nhân tiên cảnh giới tu sĩ liền có thể bố thành tu vi càng cao nhân số càng nhiều uy lực càng cường đại đối với đủ ngày qua mà nói tương đối đơn giản đinh vạn tiên trận cần một trăm ước điểm tích lũy tề thiên nghe xong hít sâu một hơi tuyệt đối không ngờ rằng vạn tiên trận vậy mà cần nhiều như vậy điểm tích lũy hệ thống thẩm tra chu tiên trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu thiên tinh thần đại trận cần bao nhiêu điểm tích lũy đinh thẩm tra thành công chu tiên trận 60 tỷ điểm tích lũy phụ tặng chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đổ một phần thập nhị đô thiên thần sát đại trận hối nói cần 40 tỷ điểm tích lũy đưa tặng 12 cán đô thiên thần sát trận kỳ chu thiên tinh thần đại trận cần 50 tỷ điểm tích lũy đưa tặng 365 cán hậu thiên trí bảo lớn chu thiên tinh thần cờ 14.800 cán ngày mai trung phẩm tiểu chu thiên tinh thần cờ tề thiên trong lòng yên lặng suy nghĩ tứ đ ạ i trận pháp h ắ n duy nhất có năng lực hối đoái chỉ có vạn tiên trận xem ra còn cần đi đông hải một chuyến không phải bằng vào hiện tại điểm tích lũy còn chưa đủ lấy hối đoái vạn tiên trận hệ thống cho bản đế thăng cấp kinh thiên một côn tề thiên đem kinh thiên một côn cầm trong tay trầm giọng nói ra sau thiên hạ phẩm linh bảo phẩm chất kinh thiên một côn đã khó mà tăng cường thực lực đốt thăng cấp ngày mai trung phẩm linh bảo bốn triệu điểm tích lũy thượng phẩm linh bảo sáu triệu điểm tích lũy cực phẩm linh bảo m ư ơ i năm triệu hậu thiên trí bảo trong ư đương ơ n tiền công g đức với hậu t í b ả tỷ ấm áp h nhở, hệ h ắ c buồn n đi qua t ố t h ă nháy g cấp l i n bảo bảo. bảo. so đo đều Đốt, khấu là linh linh ngày có cấp thể tiên thiên Thăng thượng trừ phẩm mai mắt tề thiên trong tay kinh thiên một côn liền phát ra hảo quang sáng trói chín cái kim ô càng từ bên trong bay ra sinh động như thật trong miệng thái dương chi hỏa thiêu đốt biến hóa bất quá trong nháy mắt Kim ô liền bay trở về kinh liền thiên một về bay trở chín ô n bên trong, ngay tại lúc đó, nguyên bản tại lúc c đó ỉ có c cái kim ô phun ra nuốt vào lấy. cái kim phun u n ra ố thái vào t dương chi hỏa suy cho cùng càng l à c có thể tiến hóa thành đại nhật kim diễm diễm vì thái dương trung tâm xuất ra có thể nói tất cả thái dương chân hỏa đầu nguồn căn bản kỳ thế ngập trời khả năng vô tận nhìn thấy loại này hỏa diễm tuy là thánh nhân cũng cần cẩn thận ứng đối Cái khác đại năng giả nếu không có đại giả không năng nếu tề i thiên chi phải nghi giả, thời ê n tan quang thần chân hẳn không ngờ, chuẩn thánh cứng, thủy, thủy trí chết tuy bất quá một hoặc chạm ác, ba quá cũng bảo vào là là l khắc n hóa thành cho Tế thiên à tàn. n h cho h Tế t lúc này tu vi bất quá thái ớt kim tiên toàn lực thôi động kinh tiên một côn cũng bất quá sinh ra một t ứ c đại nhật kim diễm nhưng chỉ là một t ứ c kim tiên va chạm trong nháy m ắ t hóa thành cho t à n tuy là đại la kim tiên một thời ba khắc nhập như không tát liền hóa thành cho tản cảm tạ các vị bằng hữu khen thưởng cảm tạ các bằng hữu đại ca thật to một nghìn t r o n g mưa gió đi tới cự nhân một t r ă h o à n g thượng ma r ă m tám m ư ơ t ỷ một t ỷ một t r i ệ u một n g h ì n một phải bị mười một trăm một trăm m ư ơ i mười chấp nhất lào yêu mười m ư ờ i mười mười tiến trường cung mười phẩy một mươi bút chỉ thiên ngai mười phẩy một mươi phong hỏa lánh gia mười phẩy một mươi ql mười giữ trật tự đô thị bộ môn mười mười chín bình phương mười k s i 10, dây cung cổ 10. bản đề cử trong tuần chung 3 0 t linh n phiếu cảm tạ đông đảo bằng hữu duy trì bản đề cử trong tuần phiếu nhiều nhất ba người là tam quốc tội phạm 78 phiếu nga không o du cô tử 45 phiếu trong mưa gió đi tới cự nhân 15 phiếu còn có rất nhiều bằng hữu đề cử vạn phần cảm tạ mọi người liên quan tới long tộc tài phú ta thiết t r í chính là chỉ có 30 tỷ vô số năm trôi qua đa số bị thiên đình linh sơn cường đại tu sĩ yêu tộc c ấ p đoạt chỉ còn lại có một chút bị tổ long hạ cấm chế linh bảo không phải làm vi tiên thiên tam tộc tài phú nhiều không kể x i ế t đã có vài bằng hưu không nguyện ý nhìn xuống ta cũng có chút nản trí bất quá ủng hộ bằng hưu yên tâm ngươi đang nhìn ta liền viết còn có một số bằng hưu nói tăng thêm sự tình ta giải thích một chút viết đến thời gian thật rất ít một ngày hai càng cũng phải cần viết đến khoảng m ộ ư ơ i hai giờ đêm hôm qua quá mệt mỏi viết viết liền ngủ t h i ế p đi tạ ơn các vị bằng hưu duy trì cảm tạ mọi người cầu ả m tạ. c đề cử cầu duy trì yếu ớt cầu hạ khen thưởng hôm nay làm việc so sánh bận điệu cho nên buổi sáng ngày mai có thể sẽ châm chút thứ lỗi chủ nhật ta nghĩ tạ ơn ngủ s ớ m sẽ xin cất giữ bản tác phẩm dân mạng tự hành truyền lên mới xem nhiều đặc sắc hơn tác phẩm chương một trăm năm mươi ba đại la đột kích lôi đ ỉ n h hiền uy chương một trăm năm mươi ba đại la đột kích lôi đ ỉ n h hiền uy tề thiên đem vạn tượng tháp lấy ra nhìn xem cũ nát thân tháp hai mắt hiện lên vẻ bất nhẫn trong miệng thở dài lao hỏa kề a vạn tượng tháp phảng phất biết mình vận mệnh thân tháp phát ra một tiếng ngâm khẽ tràn ngập bi hí. tề thiên trên thân kình khí tràn vào kinh thiên một côn bên trong chín cái kim ô trong miệng thốt ra hừng hực thái dương chi hỏa trong nháy mắt dung hợp hình thành đại nhật kim diễm không gian đều phảng phất tại thiếu đốt trong tiểu thế giới nhiệt độ càng là trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt tề thiên sắc mặt tái đi chỉ là một tấc đại nhật kim diễm liền tiêu hao toàn thân toàn thân một phần ba khí huyết đại nhật kim diễm khi thật vô cùng kinh khủng thôi động đại nhật kim diễm hướng về vạn tượng tháp bán b ả o trong nháy mắt vạn tượng tháp liền cấp tốc hòa tan liền ngay cả trong đó sáu đầu tiên thiên thần cấm đều đang nhanh chóng hòa tan thận trọng khống chế đại nhật kim diễm đem vạn tượng tháp hòa tan trong cơ thể khí huyết càng là nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể ba tiểu thế giới pháp tắt phun trào thiên địa lực lượng không ngừng tuân g a nhập thể nội bổ sung khí huyết tiêu hao bất quá ngắn ngủi nửa ngày vạn tượng tháp liền hóa thành tản ra tiên thiên huyền diệu chất lỏng màu vàng nóng bạch cốt long ỉ từ trong thức hải gọi ra mới xuất hiện tựa như cùng phát hiện tuyệt thế mỹ vị hướng về chất lỏng màu vàng nóng vào tới chất lỏng màu vàng nóng tại tề thiên không chế giới cũng không phản kháng chậm rãi dung nhập bạch cốt long ỉ bên trong mỗi hấp thu một điểm chất lỏng màu vàng nóng bạch cốt long ỉ tán phát q u a n mang liền càng thêm s a n g trói khí thế càng thêm cường đại đợi chất lỏng màu vàng nóng toàn bộ bị hấp thu về sau bạch cốt long ỉ phát ra loá mắt hào quang trói mắt một cổ bá đạo tràn ngập hoàng đạo khí tức phát ra quang mang tán đi bạch cốt long ủy hào quang màu vàng sẩm c h ư a biến chỉ là lộ vẻ càng thêm thần dị linh động tề thiên đem kình khí tràn vào bạch cốt long ủy, lần nữa luyện hóa một đạo tin tức cũng là bắn vào thức hải bạch cốt long ủy sau khi tấn cấp trời trung phẩm linh bảo cùng vạn tượng tháp dung hợp về sau trong đó tự thành không gian nhưng có người n thu người ở trong chứa có vận mệnh cách trong đó tử vong cừng giả sẽ lưu lại dấu ấn sinh mệnh nhưng lần nữa triệu hoán mà ra không qua đi trời trung phẩm linh bảo chỉ có thể triệu hoán thái ất kim tiên mà lại danh lạch chỉ có một cái đảo mắt ba ngày mà qua hoa quả sơn không có n g ê n đón nhị lang thần dương tiễn lại n g ê n đón hai tên khách không ngợi mà đến chó huynh người xác định tiên thiên linh bảo khí tức bắt đầu từ nơi đây phát ra sói huynh yên tâm không sai được tiên thiên linh bảo khí tức ở chỗ này càng thêm nồng đậm hai yêu vừa tiến vào hoa quả sơn cũng đã bị tề thiên cường đại tâm thần bắt được nguyên lai tưởng rằng hai yêu là đến quan chiến nhưng nghe được hai yêu nói chuyện tề thiên sắc mặt biến ngưng trọng mặc dù sớm đã nghĩ đến khi độ kiếp sử dụng phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ lại phát ra mãnh liệt tiên thiên c h i khí một chút cường giả nhất định nghe theo gió mà đến nhưng lúc này đại kiếp mở ra thiên cơ hỗn loạn tuy là thiên địa đại năng cũng vô pháp diễn toán thiên cơ tề thiên hoàn toàn không nghĩ tới tới lại nhanh như vậy hơn nữa còn là hai tên đại la kim tiên cường giả hắn lại không biết hai tên đại la kim tiên trong đó một vị chính là thiên địa đệ nhất con chó huyết mạch hậu đại cùng tầm bảo thử tạo ra hậu đại trời sinh đối linh bảo khí mẫn cảm mới trở về nhanh như vậy sắc mặt biến vô cùng nặng nề hai tên đại la kim tiên đồng thời đến lấy hắn thực lực hôm nay chỉ sợ khó mà ngăn cản không biết là vị nào yêu h u n h ở đây tu hành tề thiên tâm thần mặc dù vô cùng cường đại nhưng cuối cùng không có thoát ly đại la kim tiên có chút sinh ra một k i a chấn động liền bị hai yêu bắt được bản đế chính là thiên đình câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế nơi đây chính là bản đế chỗ tu hành còn xin hai vị mau mau rời đi như là đã bị phát hiện tề thiên dứt khoát bay thẳng ra thủy liêm động trong nháy mắt xuất hiện tại hai yêu diện trước trong miệng nói ra ý uy hiếp trực tiếp rõ ràng quả nhiên thiên đình uy chấn lực hay vẫn là vô cùng cường đại hai yêu nghe vậy hai mắt hiện lên một chút do dự tuy là đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi thiên đình chúng tiên thảo phạt có thể trong nháy mắt hai yêu nhãn bên trong liền tràn ngập tham lam ngày đó linh bảo xuất thế khí tức trực tiếp truyền k hai ắ p phẩm bốn Bảo. Bạn biết cùng cường đại, hẳn là trời sinh phẩm trở lên Linh bảo. Hừ. Bạn yêu thánh không không cần biết ngươi n châu, khi thế Hừ! h yêu đại, trời cái trở đế, vô gì đại là là n chóng h thế sắp xuất l n không phải chắc chắn ngươi nghiền sương thành trò, hồn phi phép tán. Hai yêu nhãn bên trong lóe lanh quang, lạnh giọng nói. h phải chắc cho, phi phép Hai Hai Bảo giao ra, yêu lấp lóe vị nguyên lai、like、các ngươi là vì thế mà đến không khéo hai năm trước hai lãng hiển thánh trần quân tới đây đã đem linh bảo lấy đi tiểu tiên không m u ố n hắn càng đem tiểu tiên đánh thành trọng thương tiểu tiên mặc dù pháp lực thấp thế nhưng tuyệt không nguyện thụ khuất lục đã ước chiến dương tiễn lấy cái chết làm do ý chí chứng minh ta chi tôn nghiêm tề thiên cung kính nói đến trên mặt càng là vừa đúng lộ ra đau lòng tức giận dứt khoát cảm xúc sau đó biến thành kiên quyết một cỗ bi thương khí tức càng là phát ra phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ một đi không trở lại chính là lúc trước l ĩ n h nộ buồn chi ý cảnh quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm hai yêu hai mặt nhìn nhau đối với tề thiên lời nói tin tám điểm trên đường tới lại là cũng nghe nói câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế cùng nhị lang thần dương tiễn ước chiến sự t ì n h mà lại xem tề thiên tu vi bất quá thái ớt kim tiên sơ kỳ há lại sẽ là dương tiễn đối thủ chỉ sợ thật đúng là như hắn nói linh bảo bị dương tiễn nhanh chân đến trước hai yêu liếc nhau hai mắt lộ ra nồng đậm thất vọng nếu có được đến trời sinh phẩm linh bảo lấy hai người đại la kim tiên tu vi chắc chắn có thể xưng bá một phương nhưng lúc này biết được như tin tức này ảo tưởng trong lòng ẩm vang đổ sụt bất quá khi hai yêu nhìn thấy hoa quả sơn cảnh sắc cảm nhận được nó bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc về sau hai mắt tản mát ra vẻ tham lam hai yêu chính là thượng cổ lúc tàn lưu lại yêu tộc lúc trước bất quá cảnh giới kim tiên đi qua vạn vạn năm tu hành bây giờ mới đạt tới đại la kim tiên cảnh giới huyết mạch cũng là bất p h ả m còn sót lại yêu tộc cốt đều chiếm cư tại bắc câu lô châu hai yêu tự nhiên cũng thế bắc câu lô châu hoàn cảnh ác liệt linh khí t h ư a thớt khí độc dày đặc hai yêu vừa đi ra khỏi bắc câu lô châu mới phát hiện đại năng giả ẩn ấp bên ngoài tu sĩ yêu tộc yếu đáng thương liền quyết định tâm tư không còn về bắc câu lô châu tìm một nơi chiếm núi làm vua xưng bá một phương nhưng linh sơn phúc địa đã sớm bị mạnh đại tu sĩ chiếm lĩnh hai anh em bên ngoài hai năm cũng không đụng phải nơi thích hợp lúc này đánh giá hoa quả sơn mới phát hiện chính là thế gian nhất đặng phúc địa nơi đây bản yêu thánh coi trọng trên núi yêu tộc cũng cùng nhau lưu lại ngươi cúc đi lan g yêu hai mắt lấp lóe lanh quang lơ đắng nói nói xong nhìn xem nguyên địa bất động tề thiên khe n h ư mày trong lòng giận dữ cho bản t h á n h cút trong tay một đạo pháp lực vung ra trực tiếp đem tề thiên vén bay ra ngoài nếu không phải kiêng kỵ tề thiên thiên đình thân phận chỉ sợ đã sớm đem tề thiên đánh giết làm xong không đợi tề thiên trả lời hai yêu trực tiếp hướng về trên núi đi đến hoàn toàn không thèm để ý tề thiên đối với hai yêu tới nói tề thiên bất quá vừa mới đột phá thái ất kim tiên chỉ sợ ngay cả cảnh giới cũng không ổn định hoàn toàn không có đủ uy hiếp nhưng không có phát hiện tề thiên lạnh bớt ánh mắt hắn lại không biết liền là cái này có chủ kiến để hắn bị mất mạng đối mặt bất kể đối thủ nào đều muốn toàn lực ứng phó con kiến cũng có thể ăn mất voi v a n h đối mặt cơ hội tốt như vậy tề thiên há sẽ bỏ qua hai mắt lôi đỉnh chi lực lấp lóe hỗn độn thần lôi phun trào trong nháy mắt sử xuất phá thiên thần nhãn vạn lôi tề tụ chương một trăm năm mươi b ố lang yêu trọng thương độc chiến hai yêu t r ư ớ c 154, lang yêu trọng thương độc chiến hai yêu vạn lôi tề tụ trung trung điệp điệp hai đạo cường đại lôi điện chi lực từ hai mắt phát ra tản ra khí tức cường đại hư không sinh ra đạo đạo l i ề n ngân bằng được đại la kim tiên sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực thế như thiểm điện hướng về lang yêu phía sau lưng mãnh liệt mà đi khí thế ngập trời lang yêu cảm nhận được sau lưng ngập trời chi thế sắc mặt đại biến trốn tránh đã không kịp thân thể pháp lực phun trào cuốn quýt thôi động trên thân phòng ngự áo giáp nhưng hốt h o ả n phong ngự há có thể ngăn cản tề thiên một kích toàn lực trên thân áo giáp chỉ ngăn cản một lát liền phá vỡ đi ra t r u n g t r u n g điệp điệp lôi điện chi lực không chút nào giảm trực tiếp đánh tới lang yêu trên thân Đụng. lang yêu như là bị xe lửa đánh tới phía sau lưng lõm huyết nhục vẩy ra thân thể càng là trực tiếp hướng về phía trước sau ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi phun ra thân thể trực tiếp đánh tới xa xa sân phòng cường đại lực đạo càng là trực tiếp đem đại thụ đâm đến vỡ nát sân phong đổ sụp thân thể tốc độ không giảm tiếp tục hướng nơi xa đánh tới thân thể trực tiếp ném đi hơn mười dặm toàn thân cao thấp máu thịt bé bét cường đại lôi điện tràn vào nó trong cơ thể không ngừng phá hư hai yêu một mực ở tại bắc câu lô châu mặc dù tu luyện tới đại la kim tiên tu vi trên thân cũng không linh bảo mạnh mẽ cho nên cho tể thiên thời cơ lợi dụng một kích phía dưới la yêu trực tiếp trọng thương nhưng đủ có trời mới biết thương thế hoàn toàn không đủ để trí mạng đại la kim tiên sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn thần h ồ n bất diện liền không chết dù la nhục thân tử vong y hải nguyên nhưng gây dựng lại nhục thân công kích nhanh như thiềm điện trong nháy mắt liền kết thúc lúc này cậu yêu mới phản ứng được hai mắt lộ ra nồng đậm chân kinh hoàn toàn không nghĩ tới tề thiên có thể phát ra cường đại như thế công kích cậu yêu cũng không hổ thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại yêu tộc thân kinh b á c h chiến thân không động một thanh bạch cốt cự trào đã từ trong cơ thể tuân ra hướng về tề thiên công kích mà đến âm trầm cự trào tản ra hung hãn khí tức đại la kim tiên giao p h ò n g h ư không đã tại rung động run rẩy thế thiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng cường giả giao thủ thắng bại bất q u a trong nháy mắt kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay trong cơ thể lực chi pháp tắc phun trào tiểu thế giới thiên địa lực lượng tràn vào kinh mạch quanh thân khí huyết bành trướng như sói giống như khói trực trung vân tiêu công kích còn chưa phát ra kỳ thế đã kinh thiên động địa h ư không x é rách toàn thân hở ra cơ bắp càng là tràn ngập bạo tạc lực lượng cánh tay gân xanh nổi lên lực ba sơn hà khí đóng này kinh thiên một côn huy động phát ra hao quang lộng lây trói mắt hư không x é rách đạo đạo liệt ngân sinh ra sán lạn vô cùng tràn ngập khác mỹ lệ côn đ ổ n g khí thế chỗ qua tất cả ngăn cản vật trực tiếp vỡ nát mỹ lệ phía sau dày đặc sắc cơ vain hai đạo cường đại lực công kích tướng đụng vào nhau một c ỗ vô hình khí lãng trực tiếp hướng về chung quanh sôi trào mánh liệt mà đi sơn phong sụp đổ cự thạch vỡ nát một lát sau cao thấp chập trùng sơn phong lại tựa như bình nguyên đại la kim tiên tri uy kinh thiên động địa c hai u huy, ẩ n thánh thiên chi hoán cải trực tiếp suất toàn lực, ác đụng vào nhau. Anh, hai xử hung nhau. vào đụng Vâng, bóng người không ngừng va chạm tề thiên trong tay kinh thiên một côn huy động mỗi một kích đều mang ngập trời chi thế hoặc hành hoặc quét hoặc b ổ hướng về cầu yêu công kích mà đi công kích mặc dù đơn giản vô cùng nhưng lại tràn ngập lực lượng vô tận hư không rung động côn phong chốt qua không gian càng là trực tiếp x é rách cầu yêu mặt không đổi sắc trên thân tuy không linh bảo mạnh mẽ nhưng vài vạn n ă m tích lũy xuống linh bảo cũng không tại số ít một thanh bạch cốt cự trào một cây trường kích một cây búa to ba kiện ngày mai thượng phẩm linh bảo tản ra khí thế cường đại trực tiếp hướng về tề thiên đập tới cậu yêu người mặc ngày mai trung phẩm hướng về tề thiên đánh tới đôi cánh tay sớm đã biến thành tay chó l ó e ra sắc bén con mang tề thiên trong tay kinh thiên một côn điên cuồng huy động đem từng đạo công kích ngăn lại t r u n g điệp bóng gậy tràn ngập cường đại l ự ợ đạo trực tiếp đem ba kiện linh bảo đánh bay bàn tay càng là sử xuất đế vương thần quyền thiên địa huyền hoàng một quyền giang sơn nát tiểu thế giới thiên địa lực lượng điên cuồng tuân ra vào trong tay trực tiếp đem cầu yêu đẩy lui cấp tốc quay người hướng về nơi xa v ọ t tới phóng tới lang yêu thừa dịp nó bệnh m u ố n nóm bệnh chạy đi đâu cầu yêu sắc mặt quýnh lên trong tay phát ra q u á t to một tiếng thân thể cấp tốc hướng về tề thiên đánh tới tề thiên hai mắt vẻ tàn nhẫn trợn l o a lên mặt lộ vẻ kiên nghị tại cầu yêu tham lam ánh mắt khiếp sợ bên trong tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên không t h ủ y kỳ từ trong cơ thể bắn ra quan g mang văn trượng trực tiếp trôi nổi tại đỉnh đầu đạo đạo huyền quang đem tề thiên bao phủ đối ở sau l ư n g c h u y ể n đến công kích mặc kệ không hỏi không bỏ được hải tử bộ không đến sói nhất định phải nhanh chóng đánh giết một yêu không phải hai tên đại la kim tiên hợp lực tuy là tề thiên cũng phải chạy trốn lan g yêu tuy bị tề thiên một k í c h trọng thương nhưng đại la kim tiên thân thể cực kỳ cường hãn lúc này tuy nặng thương nhưng vẫn có thể phát huy ra năm thành thực lực trông thấy tề thiên đuổi theo Thiên cường đại công kích. nhưng cuối cùng bản thân bị trọng thương chỉ có thể phát huy ra thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực ràng co trong nháy mắt cự đỉnh liền bị nện xuống dưới đất giang dắt lang yêu càng là trực tiếp bị đập trúng phía sau lưng tiếng xương vỡ vụn văng lên trong miệng máu tươi chảy dòng toàn thân máu thịt bé bét toàn bộ thân thể toàn bộ lâm vào ngọn núi bên trong đáng thương đáng tiếc thật đáng buồn một đời đại la kim tiên cường giả vậy mà lật thuyền trong mương tề thiên chính muốn lần nữa huy động kinh thiên một côn sau lưng chuột yêu công kích đã tới tuy có tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ thủ hộ nhưng tề thiên lúc này đại bộ phận khí huyết tràn vào kinh thiên một côn bên trong còn thừa khí huyết không đủ để phát huy phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ uy lực cương đại công kích tuy bị phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ ngăn cản nhưng vẫn có bộ phận xuyên qua đạo đạo huyền quang công kích đến đông đủ trời trên thân mặc dù cấp tốc tranh n ẽ nhưng vẫn là bị móng đ u ố t lớn màu trắng bắt lấy phía sau lưng xé rách một khối huyết nhục xuống tới phía sau lưng xương sườn đứt gãy trong miệng máu tươi phun ra đau đớn kịch liệt làm tề thiên khỏe miệng không ngừng run rẩy cái chán trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh gân xanh hẳn lên giống trong miệng phát ra tức giận gào thét hai mắt xích hồng ba ngàn phát ra không gió mà bay trong tay kinh thiên một côn hướng về sau vung vẩy mà đi tản ra khí thế khổng lồ trùng t r u n g điệp điệp lấy lực các người c ư ờ n g đại công kích không ngừng vung ra ý đồ lần nữa bức lui cậu yêu nhưng sau lưng cậu yêu phảng phất biết tề thiên ý nghĩ như là thuốc cao da chó dính chặt không thả mặc cho công kích như thế nào c ư ờ n g đại chuột yêu tất cả đều cắn răng ngăn cản trong lòng rõ ràng chỉ cần sói huynh kịp phản ứng liền có thể nhanh chóng cầm xuống tề thiên vê anh nơi xa truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt Lăng Yêu t r ự chính tiếp p là bạch khởi lữ bố lý nguyên bá chờ vạn c ổ quân dẫn đầu hơn chín vạn chiến sĩ đổi tới trong tay trường kích huy động mấy vạn đạo công kích trực tiếp đụng vào lang yêu trên thân hòa hoa v a n g khắp nơi pháp lực buôn phía mấy vạn đạo công kích kết hợp lại vô cùng cường đại lang yêu vết thương trên người lại một lần nữa xé rách sắc mặt vô cùng dữ tợn l ử a giận trong lòng trùng t i ê n hai mắt cựu hận nhìn về phía vạn c ổ quân từng tiếng sói chu từ trong miệng phát ra tràn ngập vô tận sát khí bạch h ở i lữ bố lý nguyên bá bọn người khuôn mặt lạnh nhạt dù là đối thủ là đại la kim tiên vô cùng cường đại trong lòng cũng là không sợ tạo hóa chiến sĩ sinh m à vì chiến chết cũng là chiến r o n g rủi sa trường chinh chiến tứ phương ngựa túi khỏa thi chúng ta số mệnh giết vạn cổ quân hai mắt vô tình cầm trong tay trường kích hướng về lang yêu công kích mà đi như là màu bạc trắng dòng lũ tản ra hào quang trói mắt thẳng tiến không l ù i thân nam nhi chiến tứ phương chiến ý trùng thiên vô tình máu vậy tứ phương sắt khí n g ú t trời v o a anh ba lần cường đại công kích cũng chỉ là đem lang yêu trọng thương một thân thực lực không cách nào phát huy nhưng tuy là như thế bằng vào trong tay linh bảo vẫn có thể phát huy thái ớt kim tiên trung kỳ chiến lược trong tay cự đỉnh điên quân biến lớn tản mát ra hào quang trói mắt lâm ly công kích về phía lấy vạn cổ quân đập tới chín đại chiến tướng cố đều là kim tiên c ư ờ n g giả vững vàng kiềm chế lại lang yêu nhưng cũng là suýt nữa cái này tiếp cái khác chín đại kim tiên một vạn tám phẩy không chín bảy tên thiên tiên chín vạn tiên nhân cảnh giới vạn cổ quân vậy mà khốn không được lang yêu không ngừng có vạn cổ quân chết đi chống chỗ vị trí không ngừng mà có vạn cổ quân bổ sung đem lang yêu bao quanh vây khốn khiến cho không cách nào tiếp cận tề thiên cùng cậu yêu chiến trường Đụng! tề thiên lúc này cùng cậu yêu giết khó phân thắng bại tề thiên tuy là cường đại nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống một tên đại la kim tiên cậu yêu có thể từ thời kỳ thượng cổ vu yêu đại chiến bên trong còn sống sót bản lĩnh cường đại càng là thân kinh b á t chiến ba kiện ngày mai thượng phẩm linh bảo chỉ huy như tý không ngừng mà hướng về tề t h i ê n công kích mà đi khí thế cường đại đem hư không chấn vỡ một mảnh công kích chỗ qua sơn phong trực tiếp đổ s ụ t vỡ nát tề thiên hai mắt xích h ồ n g lòng đang dỉ máu nhìn về phía không ngừng tổn lạc vạn c ổ quân trong tay kinh thiên một côn sen lẫn cuồng bạo khí tức hướng về cầu yêu nên đón lúc này khí huyết bành trướng tiểu thế giới thiên địa lực lượng giống như n ộ lòng tràn vào kinh mạch cuồng bạo khí tức bị phá vỡ thương khung đỉnh đầu một cây g i ả i cờ đón gió đong đưa đạo đạo huyền quang từ đó rất xuống ngăn lại vô số đạo công kích l ử a giận trong lòng sao mà vạn trượng công kích trở nên càng thêm cuồng bạo dữ dội mỗi một đạo công kích chỗ qua hư không trực tiếp vỡ vụn một mảnh nhưng hai mắt chỗ sâu lại vô cùng bình tĩnh không ngừng tìm cầu yêu sơ hở nhất kích tất sát cường giả giao thủ sinh tử bất quá trong n g á y mắt ở ngoài ngàn dặm một chút đến đây quan sát tề thiên cùng dương tiễn chiến đấu tu sĩ yêu tộc trong đó không thiếu thái ớt kim tiên cường giả kim tiên cũng co vài chục người thiên tiên càng là không phải số ít lúc này đều là đều không ngừng lui về phía sau thần s ắ c sợ hãi sắc mặt trắng bệnh nhìn xem hoa quả sơn không ngừng phát ra tiếng va đập hai hùng khiếp vía tùy ý một đạo công kích đều đủ để đem bọn hắn xé rách thân tử đạo tiêu thiên đ ỉ n h chúng tiên t ề tụ thần s ắ c ngưng trọng nhìn xem hạo thiên cảnh bên trong hoa quả sơn cảnh tượng lý tĩnh na cha tự nhiên cũng là xuất hiện hai mắt lộ ra nồng đậm căm hận lý tĩnh càng là theo bản năng hướng c h ố n g không bàn tay nhìn lại một ngụm máu tơi ư trực tiếp phun ra hôn mê bất tỉnh ngọc hoàng đại đế nhìn xem trong kính cảnh tượng hai mắt hiện lên một tia khinh thường ở tại chuẩn thánh đại viên mãn thực lực trong mắt đại la kim tiên sơ kỳ thực lực hay vẫn là quá yếu quá yếu Vâng, chiến đấu thời gian càng dài lang yêu thực lực dần dần khôi phục vạn cổ quân lúc này đã không đủ để ngăn cản nó bộ pháp chậm dại hướng về t ề thiên tới gần vạn cổ quân khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng hai mắt vô tình hơn mười vạn, vạn cổ quân trực tiếp ngăn tại lang yêu trước người theo lang yêu chậm rãi đi hướng t ế thiên mấy tên vạn cổ quân hai mắt lộ ra vô tận vô tình tại lang yêu ánh mắt hoảng sợ bên trong hướng về phía trước đánh tới thân thể không ngừng biến lớn ẩm vang bạo liệt h ư không trực tiếp vỡ vụn côn g bạo khí lang hướng lang yêu mãnh liệt mà đi tự bạo mặc dù vô cùng cường đại nhưng lại cũng chỉ là đem lang yêu đẩy lui một đợt lại một đợt vạn cổ quân đi ra thân xác lạnh lùng ở trên trời đ ỉ n h chúng tiên ánh mắt khiếp sợ bên trong ẩm vang tự bạo máu tươi vẩy xuống đại địa máu nhộn thương khung bi tráng vô cùng quan chiến quần tu sắc mặt biến đến vô cùng h ã i nhiên càng khiến cho hơn khiếp sợ là vạn cổ quân từ đầu đến cuối đều chưa từng ba động thần sắc lạnh nhạt như băng nhìn đến trái tim băng giá không tức giận gào thét từ đủ trên bầu trời phát ra bị phá vỡ thương khung hai mắt nhỏ máu vô cùng b i t khuất trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ giết trực tiếp bỏ tất cả p h o n g ngự phương bác huyền nguyên không thủy kỳ thu hồi trong cơ thể toàn thân bại lộ trên không t r ú n g đối với cầu yêu công kích không trốn không né cậu yêu thần sắc kinh hỉ trong tay trường kích huy động trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới lại không phát hiện tề thiên càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng Đụng! trường kích trực tiếp đâm xuyên tề thiên ngực tề thiên trong miệng máu tơi ư phun ra hai mắt tràn đầy tàn nhẫn n ế t miệng lên một tia cười lạnh không tốt cậu yêu trong miệng q u á t to một tiếng trực tiếp bỏ qua trong tay trường kích hướng về sau nhanh lùi lại thế nhưng là đã m u ộ n kinh thiên một côn tản r a h à o quang sáng trói trực tiếp h oanh kích đến cậu yêu thân thương chín cái kim ô i trong miệng thái dương chi hỏa phun ra đại nhật kim diễm tại cầu yêu trên thân kịch liệt nhiễm sát a a a giữa thiên địa quanh quần cầu yêu thê lương kêu thảm toàn bộ thân thể đều bị thái dương chi hỏa b a o khỏa nguyên thần đều tại bị thiêu đốt thiên đình chúng tiên lúc này sắc mặt h ã i nhiên nhìn qua kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm trong miệng thì thào nói đại nhật kim diễm ngọc hoàng đại đế bình thản gương mặt trở nên trấn kinh nghĩ đến thượng cổ thiên đình hai vị đế vương trong tay kinh thiên một côn lần nữa vung đánh mà ra thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh cầu yêu cũng giống như cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp thân thể đột nhiên biến hóa nguyên xuất hiện một đầu đầu chuột đuôi chuột cầu thân yêu tộc chân thân trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới giống tề thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng hiện ra mấy trăm trượng ma viên thân thể toàn thân sát khí tràn ngập trong tay kinh thiên một côn huy động hoành t ả o thiên quân duy ngã độc tôn ma viên côn pháp trong nháy mắt s ử x u ấ t hừng hực thái dương tri hỏa thiếu đốt cường đại công kích trực tiếp đem cầu yêu thân thể cắt thành hai mảnh nguyên thần đang muốn bay ra trong nháy mắt liền bị đại nhật kim diễm tiêu đốt tổn lạc thân tử đạo tiêu tề thiên sắc mặt tái đi ngực ngụm máu tươi chảy r ò n g s ử suất đại nhật kim diễm càng đem toàn thân khí huyết tiêu hao một nửa hai mắt lạnh nhạt hướng về nơi xa chiến trường nhìn lại tươi máu nhuộm đỏ hư không đại địa vạn cổ quân đã tổn lạc hơn một vạn tên thân thể tàn phế trồng chất thành núi không chút nào để ý thương thế trên người trực tiếp hướng về lang yêu p h ó n g đi hai mắt xích hồng sắc ý ngập trời Lang yêu nhìn thấy c ậ u yêu chết thảm sao dám tới đối kháng hai mắt hiện lên một tia thịt đau trực tiếp đem cự đỉnh hướng về tề thiên phong tới thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời đợi tề thiên đánh bay cự đỉnh về sau thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa chương 156, phục sinh tổ vu hình thiên xuất chiến chương 156, phục sinh tổ vu hình thiên xuất chiến người dám chu sát thượng cổ yêu tộc bạch trạch yêu xoáy sẽ không bỏ qua ngươi một sợi ác độc lời nói theo cơn gió mà ung dung chuyển đến giống mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào bản đế nhất định chu sát ngươi tề thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt hai mắt xích hồng toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí trong miệng gầm thét nhìn về phía nhuộm đỏ đại địa hai mắt chậm rãi nhắm lại nước mắt từ trong mắt nhỏ xuống gương mặt càng hơi hơi cò rúm g i ữ tợn tới cực điểm giống chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết lửa giận trong lòng chung quanh quan chiến quần tu chậm rãi rời đi kinh tâm t h n g đảm e sợ cho tề thiên lửa giận phía dưới liên lụy bọn h ắ n bạch khởi lữ bố các ngươi đem các huynh đệ thi thể thu thập tề thiên mở mắt lần nữa đã nhìn không ra bi thương khôi phục tỉnh táo đế vương người nhất định phải học được c ẩ n tảng không nên có bi thương mở ra tiểu thế giới đem đầy đất chân cụt tay đứt thu hồi trong lòng âm thầm thể đợi ta quân lâm thiên hạ lúc chắc chắn các ngươi phong quang đại táng thiên địa đồng bi trừ thiên mặc nghiệm một trận chiến vạn cổ quân tổn thất nặng nề thiên tiên tử vong hơn ba ngàn tên nhân tiên tử vong hai trăm tên tiên nhân cảnh giới tử vong một vạn năm ngàn tên trung tử vong một vạn ba ngàn hơn hai trăm tên vô cùng to lớn số lượng khi số liệu tính ra về sau tề thiên lòng đang ẩn ẩn làm đau phảng phất xe rách tê tâm liệt phế đau nhức nhưng hắn biết hắn là một tên quân vương sẽ không có bi thương sừng sững tại ngọn núi bên trên nhìn phía dưới chữa trị ngọn núi bầy yêu cùng vạn c ổ quân trong lòng hiện lên một tia thỏa mãn các huynh đệ các ngươi không có uổng phí chết là các ngươi dùng máu tươi bảo vệ hoa quả sơn bảo vệ nhà của chúng ta một đôi lạnh buốt tay từ bên cạnh rối ra đem tể thiên tay bao bọc quay đầu nhìn lại là nhiếp tiểu thiến phảng phất hoàng tầm chậm dại an định lại mặt trời chiều ngã về tây hai đạo nhân ảnh sừng sững tại đỉnh núi sau lưng cái bóng kéo lao dài mãi cho đến vĩnh viễn ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì là vui là buồn tề thiên âm thầm thể một ngày nào đó ta một q u y ề n phá đi thiên hạ vô số tu sĩ sâu nhớ kỹ ở câu trần thượng quan thiên hoàng đại đế tề thiên một trận chiến thần uy để thiên hạ chấn động hai tên đại la kim tiên vừa chết vừa trốn uy chấn thiên hạ tần chiêu đến ô